Cô xin phép bà sang chào bác trai Anh đưa cô sang phòng theo dõi đặc biệt Rồi đứng nói chuyện với ông một lát Bà Con đưa An An đến chào ba, Con đã mất 3 năm để tìm lại cô ấy Giờ con đang rất hạnh phúc Bà Bà mau tỉnh lại để chúc phúc cho chúng con nhé Con sẽ đưa cô ấy về làm con dâu của ba, Chúng con sẽ sống hạnh phúc Để ba mẹ không phải lo lắng Chuyện công ty ba cứ an tâm con có thể chống đỡ được lúc ba nghỉ ngơi Nhưng bà mau hãy tỉnh lại để chỉ dẫn các bước tiếp theo cho con nhé. Lý Gia và gia đình ta đều rất cần bà. Cô cảm động nhìn anh rồi nói Con chào bác, con là An An. Con biết con đã từng làm hai bác không hài lòng nhưng xin bác hãy tin tưởng chúng con. Gia Huy và con nhất định sẽ sống thật sự hạnh phúc. Con hứa sẽ luôn yêu thương và ở bên cạnh anh ấy. Hỗ trợ Gia Huy dốc hết sức cho sự nghiệp của Lý gia để bác có thể tự hào về anh ấy anh ôm lấy cô thì có điện thoại từ trợ lý hai người quay lại nhìn ba trào rồi vội ra khỏi phòng nên không nhìn thấy chỉ số nhịp tim trên màn hình có sự thay đổi ngón tay ông Gia Hùng hơi khẽ động đậy anh để An An nói chuyện với mẹ rồi ra hành lang nghe máy trợ lý báo về tình hình cổ phiếu tập đoàn sáng nay đang bị thao túng để dìm giá số lượng bán ra ổ ạt Sáng nay, anh đã cố tình không nghe một số cuộc gọi. Giờ đứng ở hành lang vắng vẻ của bệnh viện, anh lần lượt gọi lại, đưa mệnh lệnh ngắn gọn yêu cầu giải quyết. Anh nhanh chóng bước vào trong phòng, giải thích với mẹ rằng hai người phải quay lại công ty. Mẹ anh chào cô bệnh dịn. An An, con còn ở đây đến khi nào? Có thời gian qua chơi với bác nhé. Con ở đây đến chủ nhật tuần tới ạ. Dạ vâng, trước khi vào Sài Gòn, con nhất định sẽ qua chào hai bác. Anh nhìn cô thấy hơi chạnh lòng Lẽ ra quan hệ của họ phải gần gũi hơn Nhưng không sao Sau này anh sẽ bù đắp cho cô Trên đường đến công ty Thấy anh nhíu mày Nghĩ ngợi suốt dọc đường Cô hỏi Có chuyện gì phát sinh à Gia Huy Ừ Sáng nay cổ phiếu của công ty Bị nghi ngờ bán tháo để ép giá Anh nghĩ ngợi một lát rồi nói An An Anh xin lỗi Nếu anh xác định chuyện này Là do chú hai em làm Anh có thể làm mạnh tay không Anh nhìn cô phân vân Gia Huy Chú hai không phải là người tốt Lần này em về là để đòi lại cổ phần do ba để lại Tháng trước Vì nghĩ là đó cổ phần của nhà họ Lý Nên em đã đồng ý với chú hai Sẽ chuyển nhượng cổ phiếu sang tên chú hai Với điều kiện chú sẽ không được động đến gia đình anh Nhưng chú đã cho người theo dõi chúng ta Và không tin tưởng em Nên ra tay trước với e nhà anh Em xin lỗi Chuyện lý ra thế này cũng một phần là do em Cô nhìn anh, ánh mắt như thấy có lỗi À nhì, không phải lỗi tài em Vậy là tháng trước Chú hai em đã lấy gia đình anh ra uy hiếp em rồi à Vâng Chú có gửi cho em một số bằng chứng Chứng minh là ba em bị ba anh hại chết Nhưng giờ em biết Tất cả là giả dối rồi Vậy nên em mới nói Không thể đi tiếp với anh được Và lúc ở kans em đã từ chối anh Phải không Cô gật gật đầu Anh cầm tay cô siết chặt An An Lúc đó anh đã đau lòng thế nào em biết không Xin lỗi em sai rồi Lần sau có chuyện gì Em sẽ nói với anh Chuyện liên quan đến chúng hai Anh cứ làm đúng pháp luật Không cần nể nang em Vậy chuyện cổ phần của em Em cứ đòi lại theo đúng di nguyện của ba Sau này em muốn sử dụng vào việc gì cũng được Không cần nể nang anh Tin anh đi Tự anh có thể ra được vũng lầy này Gia Huy em nhớ rồi Em luôn tin và tự hào về anh Cô nhìn anh mỉm cười Anh cầm tay cô khẽ nâng lên Đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào Lái xe thẳng đến công ty gia Huy đưa cô đến tòa nhà công ty anh làm việc Anh lái xe thẳng vào hầm Nhìn đồng hồ rồi nói với cô An Nhi, anh xin lỗi Tình hình cổ phiếu đang biến động Nên phiên đầu giờ chiều nay Anh phải ngồi với đội tài chính của công ty Chúng ta có 30 phút Anh đưa em lên khu ẩm thực ăn trưa Rồi vào phòng làm việc đợi anh nhé Anh đã bảo trợ lý chuẩn bị đồ cho em làm việc rồi. Không sao đâu Gia Huy, anh hãy tập trung hết sức vào công việc nhé. Đừng lo cho em, em sẽ ngoan ngoãn ở phòng đợi anh. Bắt nạt anh 3 năm rồi, giờ phải ngoan ngoãn chút chứ. Anh chêu cô, cô liếc xéo anh, làm động tác nhăn mũi tỏ vẻ không đồng tình. Ai bắt nạt ai chứ, thời gian đó cô cũng đau khổ muốn chết. Họ cùng nhau chọn một quán đồ ăn nhanh. Anh hỏi cô, rồi gọi xa lát cá hồi. Mì ý, bánh mì bơ tỏi Ăn kèm bò nướng và thêm nước ép bưởi cho cô Cô cố gắng ăn thật nhanh Để dành thời gian cho anh lên xử lý công việc Ăn xong Anh đưa cô lên tầng 30 Nơi đặt văn phòng của lấy ra Anh nắm chặt tay Dẫn cô đi thẳng vào phòng tầm giám đốc Trong ánh mắt ngạc nhiên Của cán bộ toàn nhân viên của tập đoàn Anh dường như không quan tâm Cô thì mím chặt môi Để không cảm thấy ngượng ngùng Bây giờ thế giới của cô chỉ cần có anh là đủ cô cũng không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình trước khi anh về công ty bà anh đã có sự chuẩn bị nên cho thiết kế một phòng riêng dành cho anh phòng khá rộng được trang trí đơn giản mà tinh tế với một giá sách sát tường trước đó là chiếc bàn làm việc lớn và bộ sofa ở giữa phòng cùng một số đồ trang trí phong thủy và cây xanh nay anh cho đặt thêm một chiếc bàn làm việc rộng rãi ở bên phải vuông góc với bàn làm việc của anh Và đảm bảo một khoảng cách riêng tư Vào phòng Anh chỉ cho cô vị trí bàn của cô Cô tiến đến Đặt túi sách lên bàn rồi ngạc nhiên Chỉ trong một buổi sáng Không biết từ lúc nào Anh đã báo trợ lý mua sắm đầy đủ Một chiếc máy tính macbook Chuyên dụng đời mới nhất dành cho thiết kế Một chồng tạp chí thời trang Đủ các loại giấy, bút chì màu bút vẽ Để cô thiết kế bằng tay Cô cảm động mắt rưng rưng nhìn lên Gia Huy Anh bận thế, sao có thời gian chui toàn với em thế này? Anh muốn dành những gì tốt nhất trong khả năng của mình cho em. Nói rồi, anh tiến nhanh lại ngồi lên mép bàn, kéo cô đứng lên ôm lấy và nói qua vai cô Vợ yêu à, em đã đau khổ đủ rồi. Từ giờ anh sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em. Gia Huy em yêu anh. Cô rụt rè nói. Anh siết vòng tay ôm chặt hơn, mỉm cười nói. Chiều nay Em phải ngồi trong phòng họp để điều tiết lượng mua bán cổ phiếu Giữ cho giá không bị rớt Nếu không sẽ mất lòng tin của cổ đông Khiến họ hoảng loạn bán tháo Sau 15 giờ là hết phiên giao dịch chiều Anh sẽ ra với em Cô gật gật đầu rồi nói Cố lên nhá, Gia Huy Em luôn cổ vũ cho anh Anh mỉm cười, hôn lên trán cô một lần nữa Rồi đóng cửa phòng rời đi Cô bắt đầu mở email ra Kiểm tra thư điện tử Và vào nhóm Zalo kiểm tra công việc của các thành viên, hỏi xem có gì cần hỗ trợ không. Linh Nhi thấy cô thì mừng lắm, nhắn lại. Chị An An, chị đúng là cứu tinh của cả nhóm mà, tụi em sợ chị nghỉ phép nên không dám nhắn. Siêu mẫu Thảo Nhi sắp kết hôn, đặt đích danh team mình thiết kế 3 bộ váy trong 1 tháng nữa phải hoàn thành. Giám đốc Phương Phương chuyển yêu cầu thiết kế cho team. Chị có hỗ trợ nhưng mà không có chị, nên chúng em chưa ra được ý tưởng nào khả thi. Em gửi thông tin chị xử lý tiếp nhé. Ừ... Chuyển yêu cầu đây chị xem có ý tưởng nào phù hợp không? Khi nào cần thuyết trình ý tưởng với Thảo Nhi? Khoảng một tuần nữa. Ừ, lúc đó chắc chị đi làm rồi. Ok, chị sẽ phụ trách job này nhé. Em biết là chị An An rất hứng thú với váy cưới mà. Nếu chị chưa về kịp, có thể thuyết trình online. Linh Nhi thả tim. Cô cười. Đúng là cô rất hứng thú. Bởi vì cô đã từng nghĩ mình sẽ không yêu đương kết hôn gì cả. Cả đời này sẽ không mặc áo cưới. Nên cô muốn được giúp những cô dâu khác Thật xinh đẹp và lộng lẫy trong ngày trọng đại của mình. Giờ thì khác rồi, cô liếc nhìn sang bàn làm việc của anh, mỉm cười hạnh phúc. Qua 3 giờ chiều, anh mở phòng tiến vào, trông thấy cô gái đang miệt mài nhìn màn hình máy tính, rồi tập trung vẽ chiếc váy cưới lộng lẫy màu xanh nước biển. Trên bàn là chi chít các mẫu thiết kế đã hoàn thiện, nhưng chắc chưa ưng ý. Cô tập trung đến mức, lúc anh đứng bên cạnh cũng không hay. Anh khom người xuống ôm lấy cô từ đằng sau Theo bản năng cô giật mình sợ hãi Thì nghe thấy giọng anh Tiết kế gì mà chăm chú vậy Gì vậy Anh vào phải gõ cửa chứ Dọa em chết rồi Anh xoay ghế cô lại Để cô đối diện mình rồi bế bỏng cô lên Ngồi vào vị trí của cô Đặt cô lên đùi mình Là lỗi của anh sao Chứ không phải ai đó làm việc say xưa quá Chồng vào cũng không biết ha Cô cựa mình đòi xuống lại bị anh giữ chặt hơn. Anh đi khẽ khàng thế, ai mà biết được chứ. Anh đang làm gì vậy? Đây là văn phòng đấy nha, không phải phòng ngủ nhà anh đâu. Cửa ngoài còn chưa chốt kia kìa. Không có lệnh của anh, ai dám vào đây? Anh đang ước gì, đây là phòng ngủ để được gần gũi em như sáng nay đấy. Đầu óc đen tối thật. Nghĩ đến chuyện sáng nay, cô đỏ mặt vùi đầu vào vai anh. Anh xoay đầu cô lại, để mặt cô đối diện với mặt mình. Dùng một tay giữ đầu cô Đắm đuối nhìn cô một lát Rồi áp môi mình vào môi cô Họ hôn nhau đủ lâu Anh mới chịu buông ra Vẫn còn lưu luyến bờ môi Cô xấu hổ vòng tay ôm lấy cổ anh rồi nói Cổ phiếu thế nào rồi Mọi chuyện ổn không anh Ừ, hôm nay tạm thời vẫn ổn Lượng cổ phiếu bán ra phiên hôm nay Tăng gấp 3 lần so với trung bình mọi phiên Thật may Anh đã chuẩn bị lượng tiền mặt thu mua để cổ phiếu không xuống giá. Nhưng chú hai em sẽ không dừng lại ở đây đâu. Phiên ngày mai, anh sợ rằng chú ý sẽ làm mạnh hơn. Thời gian qua, chú hai đã thu mua không ít cổ phiếu LGG. Nay chú ý cố tình bán ra trong lúc thị trường có tin xấu về Lý Gia. Để nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo, cổ phiếu xuống giá, chú ý sẽ mua vào và trở thành cổ đông lớn nhất của Lý Gia. Sao chú ý lại muốn kiểm soát Lý Gia? Bởi vì Lý Gia đang nắm giữ quỹ đất vàng, Chuẩn bị xây dựng cao ốc và trung tâm thương mại Nếu dự án này hoàn thành Lợi nhuận sẽ lên đến cả ngàn tỷ Chưa kể các dự án khác Lý gia đã được chấp thuận chủ trương đầu tư Trong năm nay có thể khởi công Ba anh là người cuồng công việc Lý gia đối với ông Không chỉ là sự nghiệp Mà còn là niềm kiêu hãnh và toàn bộ đam mê Từ trước tới giờ Phần lớn thời gian của ông đều dành cho công ty Ngay cả gia đình cũng dành rất ít Bởi thế lý gia phát triển rất tốt Ngừng lại một lát, anh nói tiếp. Hôm nay, anh đã phải huy động hết lượng tiền mặt của Lý Gia và anh có. Mượn của tuổi Nam Thắng, Bảo Duy, Đông Hùng và Gia Hân huy động được thêm nữa để mua cổ phiếu vào. Nhưng ngày mai anh sẽ cạn tiền, nên tối nay anh phải gặp một người bạn để bàn chuyện hợp tác. Là ai? Anh nâng cô ngồi thẳng trên đùi anh rồi nói tiếp. Bố còn diễm mì. Anh dừng lại, quan sát vẻ mặt cô, nhỏ giọng chia sẻ. An Nhi... Chuyện với Diễm My Dù sao anh cũng đã không cư xử đúng như một quý ông Tối nay anh sẽ đến xin lỗi gia đình cô ấy Buộc ở đâu cần gỡ ở đấy Ông Lâm Hùng đang hợp tác với chú hai em Để đẩy Lý ra xuống Anh sẽ thấy Ông ấy không có lợi ích gì Bởi chú hai không phải là người dễ chơi Chú ý chỉ vì lợi ích của mình Nên anh sẽ đến bày tỏ ý hợp tác với nhà họ Lâm Bà Diễm My là doanh nhân Anh tin ông ấy sẽ nhảy bén trước cơ hội sinh lời Nếu anh thành ý, có thể ông ấy sẽ không tính toán với nhà họ lý nữa. Đồng thời, anh có bằng chứng để ông Lâm Hùng nhìn nhận lại về con người chú hai em. Cô ngước mắt nhìn, thấy vẻ mặt lo lắng trong ánh mắt của anh. Gia Huy, em ủng hộ anh. Những gì anh làm, em biết. Anh đã suy nghĩ và tính toán kỹ rồi, nên em hoàn toàn tin tưởng. An Nhi, anh sợ em hiểu lầm. Tối nay anh phải đi một mình. Không sao. Gia Huy Em sẽ không hiểu lầm anh nữa Tình yêu anh dành cho em lớn đến mức thế nào Em đều biết Em sẽ ở nhà và đợi anh về Anh đã nói với Gia Hân rồi Tối nay con bé sẽ đưa em ra ngoài Thăm lại thành phố này nhé Gia Huy đừng lo cho em Làm tốt việc của anh nhé An Nhi, chỉ cần có em bên cạnh Anh nhất định sẽ làm tốt Cô mỉm cười nhìn anh Cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn Anh vừa ôm vừa hôn cô ngấu nghiến. Hai người lưu luyến một lúc mới buông ra. Rồi anh quay mặt nhìn các bản vẽ thiết kế trên bàn làm việc của cô, liền hỏi. Em đang tập trung thiết kế mẫu mới à? váy cưới sao? Vẫn ngồi trên đùi anh. Cô xoay người về phía bàn làm việc, cầm lên hai mẫu ưng ý nhất, hỏi anh. Sao? Anh thấy mẫu nào đẹp nhất? Anh biết siêu mẫu thảo nhi không? Chị ấy sắp kết hôn đấy. Chắc chị ấy biết em qua Vĩnh Hy. Nên đặt hàng trực tiếp nhóm em thiết kế váy cưới Đám cưới sẽ tổ chức ở biển Chị ấy lại mệnh thủy Nên em đã để xuất màu xanh nước biển Và màu trắng tinh khôi Anh thấy hai màu này thế nào Tất cả các mẫu vợ anh thiết kế đều đẹp Anh nịnh đầm đấy à Cô nhằn mũi Anh Nhi, em muốn một đám cưới thế nào Em từng mơ Mình sẽ có một đám cưới nhỏ Ở một khu resort ven biển Vào buổi chiều hoàng hôn nghiêng nghiêng nắng Em sẽ rất hạnh phúc Trong chiếc váy trắng tinh khôi Đứng bên cạnh người đàn ông của đời em Ánh mắt cô mơ màng Rồi như trượt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại Cô chữa lại Đó chỉ là mơ thôi nha Còn thực tế em chỉ cần sống hạnh phúc Yêu và được yêu mỗi ngày Không có đám cưới cũng chẳng sao hết Cô cố gắng mỉm cười thật tươi Để anh an lòng An nhi Để có một bộ váy thiết kế xinh đẹp này Phải mất bao nhiêu thời gian Em mất một tuần lên ý tưởng Khách hàng duyên sẽ cho sản xuất mẫu Tùy độ phức tạp của sản phẩm Nhưng khoảng 1 tháng là ok rồi Vậy được rồi Nhà thiết kế Lý An này Tôi có thể đặt hàng em thiết kế Và sản xuất dùm tôi 3 mẫu váy cưới đẹp nhất Cho người vợ xinh đẹp của tôi Đúng 3 tháng nữa tôi cần sản phẩm hoàn thiện Tiền bạc không thành vấn đề Em hãy dùng chất liệu tốt nhất mà em thích Tôi sẽ nói trợ lý ký hợp đồng Đặt hàng với GK Anh nghiêm túc nhìn cô nói Cô nhìn lại anh có chút xúc động quay mặt đi. Anh dùng tay nâng cằm cô, xoay lại rồi nói: "An Nhi, là anh nghiêm túc đó, em thiết kế cho vợ anh nhé. À quên, anh cũng phải có trang phục nữa chứ, thêm 3 mẫu com lê cho chúng rẻ. Hợp đồng sẽ được trợ lễ của anh làm việc với JK trong chiều nay, số đo của anh em biết rồi nhỉ?" Anh mỉm cười nhìn cô mờ ám. Buổi chiều còn lại, cả hai đều say sưa tập trung vào công việc, để không ảnh hưởng đến cô. Mỗi khi có các bộ phận phòng ban khác Đến báo cáo Anh sẽ gặp bên phòng họp Cô thấy anh đi ra đi vào bất tiện Nên nói với anh Gia Huy Nếu việc cấp dưới của anh báo cáo Mà em có thể nghe được Thì anh cứ mời họ vào phòng đi Em không sao cả Em vẫn tập trung làm việc được Chứ anh cứ đi ra đi vào thế này Em sợ giảm hiệu suất công việc của anh An An Anh xin lỗi Là anh ích kỷ Muốn giữ em ở đây Không đâu Gia Huy Em ở đây vì em muốn vậy Em muốn ở bên anh cả lúc khó khăn cũng như lúc hạnh phúc, vì vậy đừng quá để ý đến em, cứ tập trung làm việc của anh đi. Sau đó anh gọi thằng cấp dưới vào phòng để họ báo cáo trong lúc anh xử lý công việc và đối chiếu số liệu trên máy tính sách tay. Cô ngồi tập trung thiết kế song vẫn mơ hồ nghe được công ty đang khó khăn về tài chính. Cô trao mày suy nghĩ và ghi ra một số cái tên để tối nay có thể liên lạc nhờ hỗ trợ. Đến giờ tan làm, Anh lưu luyến ôm cô Trước khi trao cô cho Gia Hân rồi rời đi Nam Thắng đã đợi đón anh ở tầng 1 Lần này anh phải nhờ cậu ta Để hẹn bố con Diễm My Vì anh biết nếu anh gọi trực tiếp Ông Lâm Hùng sẽ thẳng tay Xua đuổi không thương tiếc Trên xe anh nói chuyện với Nam Thắng Cảm ơn cậu đã giúp tôi lần này Tôi sẽ không quên ơn cậu đâu Cái thằng này Ơn huệ gì chứ An An chưa nói với cậu sao Là tôi có lỗi với cậu trước Lần này coi như tôi trả nợ cậu. Cậu mới gặp An An? Gia Huy ngạc nhiên. Ồ, vậy ra cô ấy chưa nói, cô gái này muốn giấu tội cho tôi đây mà. Nam thắng quay sang nhìn anh. Có chuyện gì, tôi không biết sao? Gia Huy thắc mắc. Gia Huy, chuyện năm đó với Diễm Mi, chính tay tôi đã truy cập để làm hỏng camera nhà cậu. Không, nói chính xác hơn là sau khi thu được đoạn video, Diễm Mi đưa cậu về nhà. Tôi đã lưu lại và xóa nó trên hệ thống Vì sao cậu lại làm như thế? Cô ấy nhờ tôi Tôi cũng muốn giúp cô ấy Với cậu thành một đôi Vì từ nhỏ tôi đã thấy hai người rất đẹp đôi Hơi ấu chỉ, nhỉ? Cậu đã nói chuyện đó với An An Tôi đã đưa thẻ nhớ cho An An xem Tôi cũng nói luôn chuyện ông Lý An Hải Mới là thủ phạm Khiến ba cô ấy tức giận Phải đưa đi cấp cứu Khi nào? Tối hôm qua Gia Huy giãn đôi mày đang nhíu chặt Cười nhẹ Là vì cô ấy biết hai chuyện này Nên mới đến thẳng công ty tìm mình Nam Thắng Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi hòa giải Cái thằng ngốc này Tại tôi đã khiến hai người xa cách ba năm Giờ còn cảm ơn gì nữa Không phải lỗi tại cậu đâu Là số mệnh thôi Cậu nói giống hệt an an Giờ thì tôi đã biết Vì sao hai người là một cặp Nhưng mà Gia Huy Nói gì thì nói trong lòng tôi vẫn cảm thấy hết sức có lỗi với hai người, nên có thể giúp được gì, tôi luôn sẵn lòng nhé." Gia Huy cười, "Được, vậy lát nữa gặp bố Diễm Mi, nhờ cậu phối hợp tốt cho tôi. Tôi sẽ xin lỗi và uống với bố con họ một lát, rồi cậu khéo léo đưa Diễm Mi về trước nhé. Tôi muốn ngồi riêng với ông Lâm Hùng, có những chuyện không nói trước mặt Diễm Mi được." "Được, tôi sẽ có cách như ý cậu muốn." Năm tháng hẹn hai cha con Diễm Mi ở một nhà hàng cao cấp phía tây thành phố. Đã từ lâu, ông Lâm Hùng muốn mời Nam Thắng về làm, nhưng cậu ấy chưa đồng ý. Chiều nay, cậu ấy lấy lý do muốn trao đổi kỹ hơn về việc này để hẹn gặp cha con bọn họ cho Gia Huy. Hai người đi vào phòng bao riêng tư trên tầng hai đã thấy ông Lâm Hùng và con gái đang trao đổi công việc với nhau. Cửa mở, ông Lâm Hùng ngước nhìn lên thấy Nam Thắng dẫn theo Gia Huy liền tối sầm mặt lại tức giận Nam Thắng Cháu đang đùa ta ư Con chào chú Con không dám Là Giao Huy muốn đến xin lỗi chú và Diễm My Con nhìn thấy thành ý của cậu ấy Nên bắt đắc sĩ mới làm thế này Xin chú bình tĩnh cho cậu ta cơ hội giải bày Giao Huy tự tin tiến lên một bước Ngồi thẳng vào vị trí ghế trống Đối diện ông Lâm Hùng trên bàn tròn Con chào chú Chào Diễm My Đã lâu không được gặp hai người Hôm nay con đến đây là để xin lỗi chú và Diễm My Chuyện năm xưa là con đã cư xử chưa thấu đáo Mấy năm nay con đều cảm thấy có lỗi với nhà họ Lâm Nên hôm nay con nhờ Nam Thắng kết nối Để có cơ hội bày tỏ thành ý của mình Là lỗi ở con, con xin chú đừng trách Nam Thắng Diễm My nhìn anh ngạc nhiên Ông Lâm Hùng lăn lộn trên thương trường Nên cáo già hơn Ông hiểu lý do vì sao Tên oát con này lại phải đến quỵ lụy trước mặt ông Cổ phiếu lý gia hôm nay không xuống giá Dù phía ông và phía An Hải đã tác động Chứng tỏ khả năng của thằng nhóc này Cũng không phải vừa Cậu đã làm mất mặt nhà họ Lâm Cậu nghĩ thành ý của cậu có thể bù đắp được sao Không thể Gia Huy trả lời nhanh Vậy sao cậu còn mặt dày đến đây Vì con chỉ muốn chú biết Lý do vì sao con làm thế Cả ông Lâm Hùng và Diễm My Đều ngước nhìn anh Anh từ tốn nói tiếp Hôm nay con có mang theo một chai vang Năm 1974 hảo hạng Mà con mua được tại một hầm lâu năm ở Pháp Con xin phép kính mời chú Và mời Diễm My một chén Nói rồi Anh nhờ phục vụ mở rượu và rót rượu lên Anh quay sang nói với Diễm My Diễm My Anh xin lỗi Bao năm nay anh đã định nói với em lời này rồi Nhưng chưa có cơ hội Diễm My Năm đó không phải anh từ chối em Chỉ là anh không muốn phá nát cuộc đời em Diễm My vẫn đang mở to mắt nhìn anh người đàn ông mà cô yêu từ buổi biểu diễn văn nghệ cùng nhau đầu tiên ở trường cấp 2. Cô nhớ, năm đó anh 15 học lớp 9, còn cô 14 tuổi học sau anh một khóa. Vốn là cô công chúa nhỏ, được ba mẹ chiều chuộng, muốn gì có nấy. Chỉ trừ người đàn ông này, cô đã phải bỏ cả thể diện của mình ra, thế mà vẫn không có được. Trong lòng cô nổi lên một cảm giác hỗn độn, chua xót có, tức giận có, hận anh cũng có. Anh từ từ nói tiếp Chú Lâm Hùng Cháu nghe nói chú rất yêu cô Trong giới kinh doanh ở thành phố này Không ai là không biết Bất cứ buổi tiệc nào chú xuất hiện Đều có phu nhân đi cùng Tình cảm của hai người đến giờ vẫn đẹp như vậy Thật đáng ngưỡng mộ Anh dừng một lát quan sát biểu cảm của ông Rồi tiếp tục Chú Lâm Hùng Cháu cũng muốn được như chú Được nắm tay người mình yêu đi đến trọn đời Nhưng rất tiếc Người cháu yêu không phải Diễm My Diễm My là một cô gái xinh đẹp Giỏi giang và kiêu hãnh Nhưng tình yêu vốn không có lý lẽ Trái tim cháu không rung động trước cô ấy Nếu chú muốn gượng ép cháu kết hôn với Diễm My Chú thử nghĩ xem Sống với một người không yêu cô ấy Cuộc đời cô ấy sẽ thế nào Cô ấy có được yêu thương và chiều chuộng Như chú đang làm với phu nhân không Ông lầm Hùng trao mày Cúi xuống nhìn ly rượu trên bàn Ông đã rất yêu thương con gái Muốn làm theo mọi ý nguyện của con Trong đó việc kết hôn bằng được với Gia Huy Nhưng ông lại không nghĩ đến Nếu Gia Huy không yêu thương con gái ông Thì sống với nhau liệu có hạnh phúc Gia Huy thấy ông bẩn thần suy nghĩ Liền nâng ly rượu của mình lên rồi nói tiếp Việc hôm đó dù thế nào cháu cũng đã sai Lúc đó cháu còn quá trẻ Suy nghĩ không chín chắn Chỉ biết tức giận mà không nghĩ đến hậu quả Cháu chỉ cho rằng mình đã bị hại Mà không nghĩ đến lòng tự tôn của Diễm My Giờ cháu biết mình đã sai Cháu xin uống 3 ly rượu phạt này Mong chú là bậc bề trên Hãy bỏ qua cho cháu Diễm My Là anh đã sai Anh xin lỗi Nhưng thực lòng Dựa vào mối quan hệ mười mấy năm nay giữa hai chúng ta Anh luôn mong Em sẽ được hạnh phúc Nói rồi anh nâng ly lên Uống cạn 3 lần Đến ly thứ 4 Anh nói với ông Lâm Hùng Lý thứ tư này Cháu xin phép kính chú một chén Cháu nhớ Từ nhỏ chú đã rất yêu quý cháu Mỗi lần đến nhà chơi Chú đều đối xử với cháu rất tốt Cháu cũng rất kính trọng và ngưỡng mộ chú Cháu mong sau này Dù trên thương trường Chú có làm gì đi chăng nữa Về mặt cá nhân Chúng ta vẫn giữ được quan hệ tốt đẹp như xưa Anh dơ ly của mình lại gần ông Lâm Hùng Ông nhìn anh một lát Rồi chậm chạp nâng ly rượu lên Cụm ly với anh Từ từ uống Diễm My nhìn anh Nước mắt rừng rừng Cô cần anh chứ không cần anh xin lỗi Không chịu nổi Cô đứng dậy cầm túi bỏ ra ngoài Nam Thắng thấy thế vội nói Chú Lâm Hùng Hai người cứ từ từ nói chuyện Cháu sẽ đi theo Diễm My Chú cứ an tâm Cháu sẽ giúp cô ấy bình tâm lại Nói rồi chạy đuổi theo Diễm My Ông Lâm Hùng nhìn theo bóng dáng con gái, thở dài bất lực, rồi dơ ly rượu đã uống cạn trước mặt Gia Huy. Hiểu ý, Gia Huy rót thêm cho ông, họ cứ thế cùng nhau uống thật lâu, đến khi ông Lâm Hùng hơi ngà ngà, ông mới thổ lộ. Gia Huy, ta từng kỳ vọng sẽ có một cậu con rể xuất sắc như cháu. Ta chỉ có Diễm My là đứa con gái duy nhất. Ta còn tính về già sẽ mua một ngôi nhà nhỏ ven biển, sống cùng mẹ Diễm My rồi để lại cơ ngơi này cho hai đứa. Ta đã rất kỳ vọng vào hai đứa. Cuối cùng cháu khiến con gái ta vừa bẽ bàng lại vừa đau khổ. Gia Huy nhìn ông, cúi đầu nhận sai. Nhưng anh không hối hận. Chuyện bảo vệ tình yêu với An An chưa bao giờ khiến anh hối hận. Anh nhận lỗi. Là cháu sai. Cháu xin lỗi chú và cô ấy. Nhưng cháu nghĩ Diễm My là một cô gái xuất sắc. Cô ấy xứng đáng với người yêu thương cô ấy hơn cháu Đúng là ta đã không nghĩ đến Cháu không yêu con bé Con bé lấy cháu cũng không thể hạnh phúc Hà để nó đau một lần Ông Lâm Hùng nâng chén rượu lên Uống tiếp rồi nói Cháu nói đúng Con gái ta xứng đáng với người đàn ông tốt hơn Và thực lòng yêu thương nó Rồi họ cứ thế Vừa uống vừa nói chuyện Cho đến hết buổi tối hôm nay Nam Thắng đuổi theo cô gái Từ khu nhà hàng đi ra cổng nhà hàng là một khuôn viên cây xanh rộng được bố trí cảnh quan bắt mắt. Góc tối, góc sáng. Đến một góc tối, Diễm Ni dừng lại, ngồi sụp xuống góc nước nở. Tại sao anh ấy không yêu em? Em có gì không tốt chứ? Chẳng phải điều kiện của em còn tốt hơn An An sao? Không phải tại em. Em cái gì cũng tốt. Chỉ là cậu ta không có phúc được hưởng thôi. Nam Thắng, đừng an ủi em. Ba năm nay em đã rất cố gắng, vẫn hy vọng có ngày anh ấy trở về, thấy em nỗ lực mà cảm động. Cuối cùng anh ấy đến để nói rằng anh ấy bỏ em là muốn tốt cho em, anh ấy không yêu em. cô khóc nấc lên, diễm mì, tình yêu phải xuất phát từ trái tim chứ không phải lý trí, nên không được so đo, tính toán. Nam Thắng, anh đưa em đi uống gì nhá đêm nay em muốn say, em muốn quên hẳn người đàn ông đó đi. Được, anh uống với em Nói rồi, Nam Thắng đưa cô đến một quán bar nổi tiếng nhất thành phố Hai người chọn một phòng riêng, uống đến say mềm Diễm My vừa uống vừa khóc Vừa kể lại những khoảng ký ức giữa cô và Gia Huy Kỳ lạ là những ký ức đó Nam Thắng đều biết, đều nhớ, đều khắc ghi ở trong lòng Anh cứ kiên nhẫn nhìn Diễm My Hết cười lại khóc Rồi thỉnh thoảng tham gia vào những đoạn hội thoại ngắn với cô Ôn lại kỷ niệm xưa Đến qua 11 giờ Ý thức được sáng mai cô còn phải đi làm Anh gọi tính tiền rồi nói với cô Diễm My Anh đưa em về Nghỉ ngơi đi mai còn làm việc nữa Dù chuyện gì xảy ra Thì ngày mai vẫn là một ngày mới Mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi Được Anh đưa em về căn hộ của em Em không muốn ba mẹ nhìn thấy em Trong bộ dạng này Cô hơi ngà ngà say, song vẫn ý thức được. Lúc lái xe về đến căn hộ của cô, cô đang ngủ ngon lành cạnh ghế lái. Nam Thắng thương xót cầm túi của cô, rồi bế bỏng cô lên, đi về phía thang máy lên căn hộ. Diễm My có một căn hộ gần công ty cô ấy, để những hôm nào đi làm về muộn, cô sẽ vào đây ngủ. Không phải chạy xe quá xa về khu biệt thự cao cấp Vendo mà bố mẹ cô đang ở. Anh đã đến đây mấy lần, nên vẫn nhớ căn hộ. Lên đến nơi, anh lấy thẻ từ trong túi sách của cô Mở cửa, bế cô vào phòng Vừa đặt cô xuống ghế ở phòng khách Hai tay vẫn đang ôm lấy cô Thì nghe cô ấy nói Nam Thắng, anh thích em phải không? Anh giật mình Thấy cô khẽ cửa quậy Ánh mắt liềm diềm mơ màng Nghĩ là cô say và đang nói mơ Nên anh trả lời Ừ, anh rất thích em Thích đến mức bao nhiêu năm nay Không thể yêu được cô gái nào khác Từ khi nào Lần đầu gặp em trong đội văn nghệ Của trường năm lớp 9 Anh đã choáng ngợp bởi vẻ xinh đẹp Và kiêu hãnh của em Lẽ ra vai diễn Romeo đó là của anh song đúng đến ngày tập Anh lại bị thủy đậu Nên năn nỉ nhờ Gia Huy diễn giúp Em có biết anh đã hối hận thế nào Khi biết vai Juliet là của em không Đến mức đúng ngày diễn Dù nổi phát ban khắp người Anh vẫn trùm khăn kín mít Chốn mẹ gọi taxi đến trường xem hai người diễn Suốt những năm tháng chúng ta học cấp hai Rồi cấp ba cùng nhau Khi trong mắt em chỉ có Gia Huy Thì em biết Trong mắt anh chỉ có ai không Ngừng lại vài giây Năm tháng nói tiếp Là em đó Đến bây giờ cũng chỉ có em Rồi anh không cần chờ câu trả lời của Diễm My cúi xuống mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ấy Hai người đều có chút men trong người Diễm My cũng bị kích thích bởi vẻ cuồng nhiệt và hoang dại của anh Gia sức đáp lại nụ hôn Hóa ra anh ấy yêu cô Bao nhiêu năm nay vẫn yêu cô Vậy mà cô không biết Nam thắng không ngờ Diễm My lại phối hợp với mình như vậy Càng làm mạnh mẽ hơn Vừa hôn vừa ôm siết lấy cô Cháy bỏng và đam mê Diễm My thấy cả người run rẩy và nóng bừng Bỗng cô muốn nhiều hơn Liền vừa nhiệt tình đáp lại Vừa lần mò bàn tay dưới áo sơ mi Anh chụp lấy tay cô qua lớp áo sơ mi Rộng khẳng đặc Diễm mi Em biết anh là ai không Biết Ai Là Nam Thắng Vậy mà em vẫn để anh làm thế này sao Không liên quan Em muốn được yêu Cô bướng bỉnh rút tay ra ngoài Chủ động dùng hai tay cởi cúc áo sơ mi của anh ra Nam Thắng khó chịu không nói lên lời Khẽ gần từng chữ Em biết anh thích em Làm thế này em không cưỡng lại được đâu. Không cần phải cưỡng. Em cũng thích anh. Em muốn làm chuyện này với anh. Em có chắc là mình không hối hận. Sẽ không. Ít nhất em cũng dũng cảm làm điều em thích. Chứ không như anh. Thích mà cả đời này không dám nói ra. Anh nhìn cô một lát. Xác định là cô vẫn đang tỉnh táo. Liền bế bỏng cô ấy lên. Tìm đến phòng ngủ. Dù sao đây cũng là chuyện anh mong chờ bao nhiêu năm nay. Cứ ngỡ là chỉ có mơ nay chẳng phải giấc mơ đã thành hiện thực sao nếu cô ấy muốn thì anh sẽ chiều từ giờ anh nguyện ý làm theo tất cả những gì cô ấy muốn buổi tối Gia Hân chở An An đi ăn rồi quay lại khu trường đại học ngày xưa hai cô gái gửi xe đi bộ vào trường cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa trong lòng thấy rất ấm áp họ đi qua khu giảng đường sân bóng rổ đến khu tin. Gia Hân nhắc lại An An Cậu còn nhớ quán cà phê ở tầng 2 Mình ngồi ăn bít tết cùng Giao Huy với Lan Anh chứ Cậu biết vì sao Anh ấy nhận lời phỏng vấn cho tạp chí bóng rổ ngày đó không Không phải vì hồi đó Lan Anh kiên nhẫn mới đi mời lại nhiều lần à Không phải Giao Huy vốn là người rất kiên định Nếu lần đầu anh ấy từ chối Thì không có chuyện anh ấy sẽ suy nghĩ lại đâu Vậy thì vì sao Vì cậu Mình ư Ôi không thể nào Lúc đó anh ấy còn chả biết mình là ai Là cậu nghĩ vậy thôi Gia Hân mỉm cười Anh trai mình đã trúng lưới tình với cậu Từ trước hôm sinh nhật mình rồi Ý tưởng mời cậu đến sinh nhật mình Chính là của anh ấy Thật ra là mình muốn mời cậu lắm Nhưng mà các đại thiếu gia đó có nguyên tắc không mời người lạ Gia Huy vì cậu mà phá nguyên tắc đấy An An tròn mắt ngạc nhiên Thế mà cô cứ nghĩ Cô mới là người thích anh ấy trước Gia Huy xuất sắc như vậy Sao có thể để ý đến cô chứ Gia Hân Cảm ơn cậu đã cho mình biết điều này Gia Huy chưa bao giờ nói cả Anh ấy vốn là người theo chủ nghĩa hành động Anh ấy sẽ không nói nhiều đâu Nhưng mà cậu hãy nhìn hành động của anh ấy để cảm nhận Mình rất ngưỡng mộ tình yêu của anh ấy dành cho cậu Hãy trân trọng nhé Gia Hân Mình cũng yêu anh ấy không ít Vậy cậu định thế nào Hai người không thể mỗi người một thành phố được Lại một lần nữa Cô phải đối mặt với vấn đề này Lần trước anh hỏi cô Cô đã nói là chưa muốn thay đổi Nhưng lần này thì khác Anh ấy đã vì mình làm nhiều việc như vậy Mình không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân được Nhìn xa xăm Suy nghĩ một lát Cô hạ quyết tâm trả lời Gia Hân Gia Hân Nếu Gia Huy không thể đi nơi khác Thì mình sẽ về đây Chỉ cần có anh ấy Chân trời góc bể Nơi nào mình cũng có thể đến được Gia Hân ôm lấy cô An An, thật tốt quá Anh trai mình đã không nhìn nhầm người Mắt cô cay cay Ngước đầu nhìn lên cho khỏi khóc Cô thấy biển quán trà sữa quen thuộc Nơi cuối phố Liền nói với Gia Hân Nhìn kìa, Gia Hân Mình vẫn còn nhớ Cậu hay lôi mình xuống quán trà sữa đằng kia Cậu còn nói Trà sữa chân châu đường đen ở đây là ngon nhất thế giới Chúng mình vào xem Nó có còn ngon nhất thế giới nữa không nhớ Hồi đó trong lòng vô tư Không vướng bận gì Cũng chưa có nhiều trải nghiệm để so sánh Nên ăn gì cũng thấy ngon Bởi thế mới nói Hạnh phúc là tại tâm Chỉ cần giữ được tâm trí bình an Là sẽ có hạnh phúc Chứ không hẳn phải có vật chất đủ lớn đâu Cô háo hức kéo tay ra hân Sau gần 4 năm ra trường Quán trà sữa vẫn thế Nhưng hai cô bạn thì đã thay đổi nhiều Đều chứng chạc và bản lĩnh hơn Vậy mới nói Con người càng trải qua nhiều sóng gió Thì sẽ càng trưởng thành hơn Gần 8 rưỡi An An nhắc ra hân đưa cô về dành thời gian cho cô ấy ghé qua bệnh viện thăm ba đến trước tòa trung cư Gia Huy ở cô cảm ơn Gia Hân xuống xe đứng vẫy tay chào tạm biệt nhìn theo đến khi Gia Hân lái xe đi hẳn cô không lên nhà ngay mà đi loanh quanh tìm siêu thị đi qua cửa hàng hoa cô ghé vào mua một bó hoa hồng phấn thật to dự định sẽ cắm ở bàn ăn sau đó cô ghé vào siêu thị mua ít hoa quả đồ ăn dự trữ cho Gia Huy Cô mua thêm ít đồ trang trí nhỏ xinh và một chiếc bình hoa sang chảnh háo hức đem về bày biện Trang trí và cắm hoa xong cô thấy rất hài lòng vì không gian căn hộ đã có sức sống hơn rất nhiều. Cô bật đèn chế độ đèn vàng cuộn tròn trên sofa ngồi ngắm căn hộ mà Giao Huy nói nó còn là nhà cô. Cô mỉm cười không quan trọng ở đâu chỉ cần có anh bên cạnh là đủ. Bỗng cô nhớ ra chuyện công ty chiều nay liền lấy cuốn sổ cá nhân trong túi sách Bấm số gọi điện thoại Đầu tiên là chị Anh Thư Cô hỏi chị xem Hiện phòng tranh còn dư một khoản tài chính dự phòng nào không Cô muốn mượn một thời gian Chị Anh Thư nói Trong quỹ vẫn còn lượng tiền mặt khá lớn Dùng để sửa chữa cải tạo phòng tranh khi cần Giờ phòng tranh là của cô rồi Cô có quyền tự quyết sử dụng số tiền này Chị Anh Thư Em xin lỗi Vì việc quan trọng nên em mới gọi cho chị Vậy chị gửi báo cáo thu chi cho em. Em xin phép sử dụng số tiền đó nhiều nhất trong 3 tháng. Sau này phòng tranh cần, em sẽ hoàn lại. Tiếp đến là dì Ly Hương. Số tiền cô lấy danh nghĩa ba mẹ mình, ủng hộ trại trẻ mồ côi. Dì Ly Hương vẫn nói với cô không tiêu hết. Cô nói vậy dì cứ cho vào quỹ dự phòng. Giờ cô sẽ hỏi dì mượn lại. Gọi cho dì thật ngại quá. Nhưng để giúp Gia Huy qua cửa ải này, cô sẽ cố gắng. Với lại cô tin... Chỉ sau 2 tháng nữa Giao Huy sẽ đưa hoạt động kinh doanh của GK Trở lại bình thường Cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng giá trở lại Cuối cùng Người mà cô nghĩ đến chỉ có thể là Vĩnh Hy Vừa nghe máy Anh chàng đã ngạc nhiên Chà ai lại đang gọi anh thế này Vĩnh Hy Anh khỏe không Lần đầu tiên tiểu thư An An chủ động gọi cho anh trước Có việc gì Lòng trời lở đất sao Đùa em à Có chút nhớ anh nên gọi thôi Vậy sao? Nhớ anh à? Em ở đâu? Anh quàng ngay Em đang cách anh 2 giờ bay đấy Thành phố nào? Để anh kêu trợ lý đặt chuyến bay sớm nhất An An phì cười Khi nghe giọng nói đùa cợt Mà có phần nghiêm túc của Vĩnh Hy Cô nghĩ phải nhanh chóng chuyển chủ đề với anh Vĩnh Hy Em có chuyện này muốn nhờ anh Nghe em nói Nếu anh không sẵn sàng giúp cũng không sao cả Chúng ta vẫn là bạn tốt Bạn tốt? Em biết anh không muốn làm bạn của em mà Vĩnh Hì, không trêu em nữa. Em không bao giờ cho anh cơ hội nghiêm túc cả. Hài. Ai... Vĩnh Hì thở dài. Em muốn giới thiệu cho anh một cơ hội đầu tư nghiêm túc đây. Tiền giao dịch ngày mai, mã cổ phiếu LGG sẽ có lượng bán ra rất lớn. Giá sẽ giảm. Vĩnh Hì, anh giúp em bỏ tiền ra đầu tư. Em cam kết trong vòng 3 tháng, anh sẽ sinh lời với tỷ suất lợi nhuận trên 2 con số. An An, sao em lại quan tâm đến cổ phiếu LGG? Đó là tập đoàn của Lý Gia ư? Vâng, em và Lý Gia có chút duyên nợ. Em và Lý Gia hay là em và con trai họ? Anh đã biết rồi sao? Anh đã biết, ngay từ lần đầu gặp cậu ấy. Vĩnh Hi, em xin lỗi chưa nói rõ ràng với anh, nhưng nếu em nhìn không ra lợi nhuận từ món đầu tư này, em tuyệt đối sẽ không gọi cho anh đâu. Vậy em đây là đang giúp anh đầu tư sinh lời, hay giúp anh ta qua cửa ải khó khăn? Vĩnh Hi, anh cũng biết chuyện này. Nếu mà chủ động tìm hiểu, chắc anh cũng biết LGG là doanh nghiệp có thực lực chẳng qua là giai đoạn này đang bị thao túng cổ phiếu thôi Em có niềm tin LGG có đủ tiềm lực và anh ấy sẽ đưa LGG vượt qua Nhà đầu tư nào đồng hành cùng nó trong thời điểm này nhất định sẽ có phần thưởng xứng đáng An Nhi Anh đồng ý Ngày mai anh sẽ đổ tiền vào mã LGG nhưng không phải niềm tin vào cậu ấy mà chỉ là vì cuộc điện thoại của em thôi đấy Vĩnh Hi Em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã tin tưởng em, sau này bất kể chuyện gì, chỉ cần em có thể giúp được, hãy nói với em. Không cần, nếu mà cổ phiếu thực sự tăng giá như em nói trong vòng 3 tháng, em chẳng nợ anh cái gì cả. Anh á, thậm chí ấy, còn phải trả công cho em xứng đáng. Anh cười, tránh để cô phải ái náy với anh. Em biết anh sẽ giúp em mà, em đang ở Hà Nội, quay trở về em sẽ mời cơm cảm ơn anh nhé. Ồ, không ngờ ăn tối với em lại đơn giản thế đấy. Vậy mà trước đây á, anh tốn bao nhiêu hoa hồng mà còn không được. Hóa ra là sai cách à? An An mỉm cười, không nghĩ anh lại nhắc lại chuyện hồi trước. Ngày nào anh cũng gửi hoa hồng đến văn phòng tặng cô với dòng chữ An An, ăn tối nhé, địa điểm tùy em chọn. Lại không nghĩ đến, một người đàn ông hấp dẫn nhất nhì trong giới siêu mẫu như anh đã chủ động là thế mà tất cả thiệp và hoa đều bị cô ném vào giỏ rác không thương tiếc. Xin lỗi... Khi đó em không nghĩ anh là người tốt, mà cái giá ăn tối với em cũng không hề thấp đâu. Ngày mai em sẽ làm việc với trợ lý của anh. Anh nhớ ủy quyền cho anh ý con số lớn nhất có thể nhé. Vĩnh Hy cười, biết là cuộc điện thoại sắp được cúp máy. Chỉ cần cô muốn, bất cứ thứ gì có thể cho, anh đều không tiếc. Dù là vì người con trai khác. Anh thấy hụt hẫng trong lòng, nhưng xứng đáng. Anh muốn người con gái này được hạnh phúc, có thể cô không biết. Nhưng những gì cô làm cho anh là rất nhiều đời này anh sẽ không bao giờ quên. Anh nhớ lại buổi tối hôm đó, khi anh đang suy sụp nhất, cô đã đến bên anh, làm cho anh tỉnh ngộ. Khi cô đồng ý trở thành người thiết kế trang phục cho anh ở JK, anh đã nhiều lần cố tình làm khó cô, hẹn gặp cô ở nhà riêng để trao đổi ý tưởng thiết kế. Nhưng cô làm việc rất chuyên nghiệp, luôn giữ thái độ trừng mực, nên anh chưa có cách nào để tiến xa hơn. Hôm đó, trợ lý của ba đem tin tức đến ép anh phải từ bỏ sự nghiệp để về tế nghiệp gia đình mẹ của anh đang bị ba anh giam lỏng ở nhà, không được bước ra khỏi cửa với lý do không dạy dỗ được cậu con trai duy nhất là chính anh nhiều năm nay, ba anh đều ra ngoài chơi bời với những người đàn bà khác mẹ chỉ biết ở nhà mỏi mòn đợi ba trở về bà ấy không dám phản kháng cũng không dám thể hiện ra ngoài sợ ảnh hưởng đến thanh danh và việc kinh doanh của ông nhưng anh thì không chấp nhận Nhiều lần to tiếng để bênh vực mẹ Nhưng không thay đổi được gì Thậm chí còn làm tình hình trở nên tệ hơn Mỗi lần anh mâu thuẫn với ba Là một lần mẹ anh phải chịu những lời nói cay nghiệt từ ông Nên anh đã quyết tâm ra ngoài Tự mình khẳng định sự nghiệp của riêng mình Để không liên quan đến người đàn ông phụ bạc ấy Lúc cô đến Anh đang ngồi trong góc phòng Cầm chai vang Vừa uống vừa hút thuốc Khói bài nghi ngút Cô bấm chuông gõ cửa một hồi lâu không thấy ai mở cửa dự cảm có gì đó bất thường cô bấm điện thoại gọi anh không thấy trả lời người thấy mùi khói cô hoảng sợ cầm tay nắm cửa cố gắng mở thì phát hiện cửa không khóa cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào thấy phòng tắt điện tối om một đốm lửa cháy lập lòe ở góc phòng cô với tay định bấm công tắc điện một giọng nói vang lên làm cô giật mình đừng bật Vĩnh Hy là anh sao có chuyện gì vậy Cô khép cửa lại rồi tiến đến chỗ anh. Linh cảm cho cô biết anh đang gặp áp lực gì rất lớn nên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh nói nhỏ. Anh ổn không? Không đau ở đâu chứ? Vĩnh Hy bóng kéo cô lại ôm chặt lấy cô, gục đầu lên vai. Cho tôi mượn bờ vai. Tôi mệt quá. An An hơi khó chịu, song vẫn ngồi im cho anh ôm. Thỉnh thoảng vỗ vai anh an ủi. Một lúc sau thấy tâm trạng của anh đã ổn định, cô nói. 8 giờ tối rồi Anh đã ăn gì chưa Tôi gọi đồ ăn cho anh nhé Em ăn gì chưa Trước khi đến đây tôi ăn rồi Vậy em nấu cho tôi bát mì tôm nhé Có rau và trứng trong tủ lạnh Được tôi sẽ làm cho anh Nói rồi Cô vỗ nhẹ vai anh Để anh tự buông cô ra Cô đứng dậy vào bếp Mở tủ lạnh lấy đồ Rồi nấu mì trứng với rau cải Đó là bát mì ngon nhất Mà anh đã từng được ăn Lúc ăn mì Cô từ từ hỏi Han, anh cũng muốn có người giải bày nên kể cho cô nghe chuyện gia đình mình. Ông ấy muốn tôi từ bỏ công việc này để về kế nghiệp sự nghiệp của ông ấy, nếu không sẽ gây khó dễ cho mẹ tôi. Tôi không đành lòng để mẹ sống khổ sở, nhưng cũng không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình. Anh không có cách nào khác giữ được cả hai sao? Cô đam chiêu E rằng không, nếu không đạt được mục đích, ông ấy sẽ khiến tôi đau khổ đến chết. Vĩnh Hì, nỗi đau mà anh đang chịu đựng Vấn đề không phải ở cha anh Vĩnh Hì ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, nói tiếp Không một ai có thể làm tổn thương anh Nếu anh không cho phép họ An An Em không hiểu đâu Những gì ông làm ấy làm không bằng cầm thú Vĩnh Hì Ba anh làm thế là có lý do của ông ấy Chúng ta không phải là ông Không đứng ở lập trường của ông Nên chúng ta không thể hiểu được Dù đúng, dù sai Chúng ta là phận làm con Cũng không nên phán xét Cha anh đã có công sinh thành và nuôi dưỡng anh Chỉ điều đó thôi Cũng đáng để anh phải cảm ơn ông ấy rồi Những chuyện khác đều có luật nhân quả Ông ấy gieo nhân xấu Thì sẽ gặp quả ác Nhưng điều đó không liên quan đến anh Ông chưa từng đối xử tệ với anh Tức không gieo nhân xấu cho anh Vậy tại sao anh lại thù địch Ông ấy làm gì chứ Ý em là anh không được phép bất bình Khi ông ta làm sai sao Ý tôi là anh có thể không đồng ý, không ủng hộ, nhưng không có lý do để thù ghét ông ấy. Bởi cho dù ông ấy có làm điều xấu với cả thế giới, thì anh vẫn là người con mà ông ấy yêu quý nhất. Tôi không cần thứ tình yêu ích kỷ đó. Vậy đã khi nào anh bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với ba anh chưa? Anh đã từng đối thoại với ông để hiểu lòng ông đang nghĩ gì, muốn gì, tại sao làm những điều ông cho là hữu ích nhưng mà anh lại không cần chưa? Tôi không thể bình tĩnh được trước mặt ông ta như em nói Bởi vì trong lòng anh có lòng thù hận Lúc anh hận cha Anh có nhớ Nếu không có ông Anh sẽ không có mặt trên thế giới này Lại càng không có hình hài quyến rũ Và khí chất như ngày hôm nay không Ý em Là gen của ông ý thật là tốt Anh mỉa mai Dù sao thì anh cũng không phải từ thân cây mà chui ra Hiếu thuận với cha mẹ Là đạo lý đầu tiên con cái phải làm Hãy bình tĩnh ngồi nói chuyện với ông dù chỉ một lần. Cả buổi tối, Gia Huy ngồi với ông Lâm Hùng nói đủ thứ chuyện trên đời. Anh biết ông Lâm Hùng rất coi trọng về kinh doanh và đề cao gia đình nên hướng câu chuyện vào hai vấn đề đó. Hai người trao đổi về các lĩnh vực kinh doanh của gia Lâm hiện nay. Ông Lâm Hùng chia sẻ, ông đang muốn tấn công vào thị trường tài chính ngân hàng, tìm một ngân hàng nào đó để thu mua, song chưa gặp được cơ hội thích hợp. Gia Huy liền ủng hộ, phân tích cho ông thấy Lĩnh vực bất động sản đang rất ngốn tiền Đặc biệt ở giai đoạn đầu của dự án Nếu có một ngân hàng hậu thuẫn Thì quá tốt Xong chú không cần phải thu mua để làm chủ Chỉ cần tìm một ngân hàng tốt Chú mua cổ phần Sở hữu đủ số lượng lớn Để nắm giữ quyền chi phối Là có thể đạt được mục đích rồi Định chế tài chính rất phức tạp Nên để những người có kinh nghiệm điều hành Ông Lâm Hùng thấy trí phải liền kể lể thêm với Gia Huy Một vài ý tưởng táo bạo của ông Thử xem quan điểm của người trẻ thế nào rồi ông nói đến Diễm My với giọng đầy tự hào khi chia sẻ với đứa con gái duy nhất của mình Gia Huy biết ông yêu thương cô gái này hết mực nên cũng vun vào khen ngợi Diễm My làm ông rất hài lòng Mày vừa uống vừa chia sẻ với ông Lâm Hùng Gia Huy liếc nhìn đồng hồ đã thấy hơn 11 giờ đêm anh thấy không an tâm về cô gái nhỏ đang ở nhà nên nói với Lâm Hùng chú Lâm Hùng chắc chú mệt rồi Cháu gọi trợ lý đưa chú về nghỉ ngơi để ngày mai còn đi làm nhé. Giờ cháu về hẳn thành phố này sống rồi. Sau này nếu chú không chê, cháu gọi Nam Thắng, Đông Hùng và Bảo Duy nữa mấy chú cháu mình hàn huyên. Ông Lâm Hùng có tuổi nhưng rất ham vui. Nghe nói đến tên đám thanh niên giỏi giang và tài năng thì rất hứng thú đáp lại. Được được, mấy đứa sắp xếp sớm chú sẽ ngồi với tụi cháu. Gia Huy, bữa nay nói chuyện với chú chú thấy hiểu hơn về tâm lý thế hệ trẻ và tiếp thu được rất nhiều điều mới mẻ. Cha cháu đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Chú quá khen rồi, Diễm Mi nhà mình mới là giỏi giang. Cô ấy là nữ nhi nhưng không hề thua kém bậc nam nhân, có lẽ là do chú huấn luyện rất tốt nữa. Phải phải, con bé cũng nỗ lực không ít, tuy chưa đạt được thành tựu lớn nhưng ta rất tự hào." Gia Huy mỉm cười, nâng ly xin phép mời ông ly cuối rồi gọi trợ lý thanh toán. Đỡ ông ra xe đưa về Trước khi vào xe Ông Lâm Hùng còn kịp nói Gia Huy 10 giờ sáng mai qua công ty ta Chúng ta bàn chuyện hợp tác Gia Huy vui mừng không kể xiết Vì kết quả đã đạt được như dự tính Nhanh nhẹn trả lời Chú Lâm Hùng Cảm ơn chú Ngày mai cháu sẽ cho người Chuẩn bị tài liệu trước và qua đúng giờ Đứng chào tạm biệt ông Lâm Hùng xong Anh lấy điện thoại gọi cho Nam Thắng Không thấy nghe máy Đoán chừng Có lẽ cậu ta đang bận dỗ dành người đẹp nên nhắn tin cảm ơn để cậu ta an tâm rồi gọi xe về nhà. Về đến căn hộ chung cư đã là gần 12 giờ đêm. Sợ cô ngủ rồi nên anh khẽ khẳng bấm mã số ngày sinh của cô mở cửa khóa từ bước vào trong nhà. Trong người vẫn còn hơi lăng lăng vì tối nay uống nhiều. Anh có chút chóng váng khi nhìn vào căn hộ thấy có cảm giác khác lạ. Đèn vẫn bật tông vàng mờ Một lọ hoa hồng lai pháp xinh xắn nơi bàn ăn Các vật để coi trang trí nhà đáng yêu Bảy biện khắp nhà tìm anh đập nhanh hơn Khi thấy cô gái nhỏ đang co người Nằm ngủ trên ghế sofa Anh lại gần Lấy chiếc chăn mỏng đắp cho cô Rồi quan sát xung quanh Anh tiến đến bàn ăn Thấy một tờ giấy nốt và nét chữ xinh xắn Kèm biểu tượng mặt cười dễ thương của cô Gia Huy Tối nay anh phải uống nhiều đúng không? về uống trà giải rượu, em để trong chiếc bình giữ nhiệt nhé, anh sẽ bớt mệt đấy." Một bình giữ nhiệt đang được đặt trên bàn, cạnh lọ hoa hồng, hình như đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm anh như vậy. Anh quay lại sofa, ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt ve những sợi tóc đang bám trước mặt, rồi cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn. Thấy động, cô khẽ cửa mình tỉnh giấc, trông thấy một khuôn mặt điển trai rất gần mình đang mỉm cười. Cô ngây ngốc mất mấy giây mới sực nhớ ra và giật mình ngồi dậy hỏi anh Anh về khi nào? Sao không gọi em dậy? Có mệt không? Anh lắc đầu bế bỏng cô đặt lên đùi mình rồi ngồi lên sofa ôm cô thật chặt Cô cũng vòng tay ôm lấy anh hỏi thêm Tối nay uống nhiều rượu không? Uống trà giải rượu em nấu chưa? Em nấu từ mật ong, chanh, gừng đấy Nghe nói gừng sẽ làm tăng tuần hoàn máu giúp giảm nhanh nồng độ cồn Tranh làm tinh thần tỉnh táo và dễ chịu hơn đấy Còn có cả mật ong Tốt cho dạ dày nữa An Nhi Có em ở đây thật là tốt Anh ôm chặt Hít hà mùi hương của hoa oải hương trên tóc cô Thì em đang ở đây mà Chưa xa Mà anh đã thấy nhớ em rồi Cô nhìn anh Hiểu là anh đang nói về việc cô sẽ trở lại GK làm việc Nhưng chưa vội nói với anh Về quyết định của mình Phải từ bỏ sự nghiệp mà cô yêu thích ở GK Cô sẽ vô cùng tiếc nuối Nhưng nếu từ bỏ anh Cô sẽ ân hận suốt đời Vậy sau này không xa nữa Anh có đói không Em làm gì cho anh ăn nhé Anh không đói Uống nhiều dạ dày có chút khó chịu Để anh uống trà giải rượu của em Lần sau anh về muộn Cứ vào phòng ngủ trước nhé Đừng đợi anh kéo mệt giang mày này em cũng ngủ quên mất Em không mệt đâu đừng lo Nói rồi Cô nhẹ nhàng đứng dậy đi lấy trà cho anh uống Cô lấy thêm một cốc sữa mát từ tủ lạnh Bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại Mang ra cho anh Đợi anh uống xong Cô hỏi Hôm nay gặp ba chị Diễm My thế nào ạ Ừ ngày mai mới biết Nhưng ít ra bà Diễm My sẽ không thủ địch anh nữa Chỉ cần chú ý không liên kết với chú hai Thì lý ra hoàn toàn có thể đối phó được Vậy tốt rồi Chúc mừng anh vượt qua được một nửa cửa ải Giờ tắm giặt rồi nghỉ ngơi nhé, em đã pha tinh dầu cho anh rồi đấy, giờ để em pha thêm nước ấm, tắm cho sảng khoái nhé. Ừ, đợi anh tắm xong rồi ngủ cùng nhé. Anh kéo cô lại gần, ôm nhẹ một cái, dùng giọng mờ ám. Cô mỉm cười buông anh ra, lấy quần áo và khăn tắm cho anh, để sẵn ở giường, rồi vào nhà pha nước ấm. Thấy nước đã đủ ấm, cô gọi anh mang đồ vào tắm nhanh để nghỉ ngơi, rồi cô ra phòng bếp, rửa hai chiếc cốc anh vừa uống tắt đèn trước khi vào lại phòng ngủ Thấy đồ ngủ và khăn tắm vẫn trên giường Cô tiến lại gần nhà tắm rồi hỏi nhỏ Giao Huy Anh quên mang quần áo và khăn tắm sao Ừ em có thể đem vào đây giúp anh không Vậy em để ở cửa nhé Em vào trao lên mắt anh dùm Cửa không khóa Anh đang trong bồn Không nhìn thấy gì đâu Cô chần chừ một lát trước cửa phòng tắm Rồi vẫn là nhẹ dạ Tặc lưỡi Dẫu sao cũng là vợ chồng rồi Nhìn anh ấy tắm một chút cũng không sao đâu Vừa mở cửa tiến vào Cô bất ngờ đến chấn động Người đàn ông vừa rồi còn nói Đang trong bồn tắm Bỗng đứng phát dậy Kéo theo từng mảng nước và bọt xà phòng Bước ra khỏi bồn tắm Tiến lại ép sát cô vào tường Chiếc váy ngủ mỏng manh của cô ướt sũng Bám chặt vào cơ thể Để lộ rõ những đường cong quyến rũ Tay cô làm rơi luôn đồ ngủ Và khăn tắm của anh xuống sàn Nhưng anh không quan tâm Tiếp tục tấn công cô, có chút sợ hãi cô nhìn lên, thấy người đàn ông thân hình quyến rũ, đang áp sát cơ thể mình trong tư thế mờ ám. Một tay anh chống vào tường, chặn không cho cô di chuyển, một tay nâng cầm cô lên, nhìn vào mắt cô một lát, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Đầu óc cô choáng váng, toàn thân tê liệt, từng đợt sóng cảm xúc trào dâng khắp cơ thể. Cảm thấy mình không đứng vững, cô giơ tay bấu thật chặt vào cơ thể anh. Càng làm cho anh cảm thấy kích thích, nụ hôn say đắm hơn. Hôn cô xong, anh nghiêng mình thì thầm vào tai cô. An An, chuyển hẳn về đây sống với anh nhé. Cô lặng người, vẫn chưa lấy lại được trạng thái cân bằng. Chưa kịp trả lời, đã nghe anh nói tiếp. An An, vừa rồi khi về nhà, anh còn tưởng mình say. Đã 3 năm nay, mỗi lần anh về nhà, đối diện với anh chỉ là bóng tối. Anh đã khao khát được có em thế nào. Em biết không? Cô gật gật đầu, anh nói tiếp. Nhưng trước đây, anh có thể chịu đựng được vì lúc đó không có em ở bên. Giờ anh đã biết thế nào là cảm giác ấm áp khi trở về nhà có em đang đợi mình. Nên không muốn phải xa em nữa. An Nhi, về thành phố này, sống với anh đi. Trước mặt cô đang là một người đàn ông quyến rũ trên người không mặc gì. Từng lớp cơ rắn chắc trước ngực, vẻ mặt si tình, ánh mắt đắm đuối trong tình cảnh này làm sao cô có thể nói không được cô thấy trái tim mình loạn nhịp hô hấp cũng còn khó khăn bản năng còn gào thét muốn được gần gũi với anh cô vươn tay ôm lấy cổ anh kéo anh sát lại phía mình nhắm mắt đầu hàng được rồi Giao Huy em sẽ về đây sống cùng với anh Giao Huy nở nụ cười sáng lạn bế bồng cô lên bước vào bồn tắm. Đặt cô xuống dưới nước ấm Còn thơm mùi tinh dầu cô vừa pha Cuộc yêu ngọt ngào diễn ra Đến lúc cô mệt quá Ngủ thiếp đi Anh mới dừng lại Đắp chăn cho hai người Rồi ôm cô ngủ ngon lành Sáng hôm sau Mặt trời lên cao An An mới mở mắt Đã thấy người nào đó Đang đi đi lại lại trong phòng Kéo rèm lên Chuẩn bị gọi cô dậy Anh dậy sớm vậy Không ngủ được sao Giọng cô ngái ngủ anh ngủ ngon, sức khỏe tốt anh nói rồi tiến đến sát giường định trôi vào chăn cùng cô an an sợ hãi nghĩ đến đêm qua lấy chăn cuốn quanh người tối qua đã làm cô không xuống được giường rồi giờ thêm nữa chắc cô đi lại không nổi liền van xin anh không cần phải khỏe quá đâu em theo không nổi anh phỉ cười xong vẫn cố chấp gỡ chăn cô đang kéo ra lách mình vào trong chăn ôm lấy cô nói em đợi tập thể dục cũng không sai mà Sau này anh sẽ giúp em rèn luyện sức khỏe. An An vẫn chưa mặc đồ, cơ thể vô cùng hấp dẫn. Anh dù rất muốn, nhưng vì sợ cô mệt nên cũng không làm gì tiếp theo. Chỉ ôm cô mấy phút để đầu cô áp vào ngực mình rồi nói Dậy rửa mặt rồi ăn sáng nhé, anh làm đồ ăn cho chúng ta rồi. Sáng mở tủ lạnh đã thấy đầy đồ ngon, không biết cô tấm nào đã mua giúp anh đây. Gia Huy, ăn uống đầy đủ nhé, đừng có mà bỏ bữa. Ăn đủ chất thì mới có sức khỏe chiến đấu được Thường trường cạnh tranh khốc liệt Chồng em, cố lên Cô ngước nhìn anh Làm động tác dơ nắm tay lên hạ quyết tâm Anh mỉm cười ôm cô Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán. An Nhi Anh yêu em, yêu em nhiều lắm Ăn sáng xong Gia Huy nhận được cuộc điện thoại từ mẹ Anh vui mừng nghe máy Mẹ, ba tỉnh rồi sao Thật tốt quá, sức khỏe ba thế nào rồi à? Vâng Con và An An sẽ đến ngay Cô vừa thay đồ để ra khỏi nhà Nghe tiếng anh nói chuyện điện thoại Quay sang nhìn anh mỉm cười Có tin vui sao, Gia Huy Anh bước nhanh lại ôm lấy cô ba tỉnh sáng nay rồi Đang đưa ra khỏi phòng hồi sức Để sang phòng bệnh nhân Thật là tốt, An An Chúc mừng gia đình mình nhé Vậy là có thể an tâm rồi Cô vòng tay ôm lấy anh An An, anh đưa em qua bệnh viện thăm ba nhé Cảm thấy cơ thể cô hơi mất tự nhiên Anh nói tiếp, đừng sợ, lần trước anh về nhà, bà anh đã biết chuyện anh ở JK cùng em rồi. Khi đó ông đã rất mềm mỏng. ba anh là người làm ăn, ông rất tức thời. Ông biết nếu còn làm căng nữa, sẽ mất luôn đứa con trai này, nên ông sẽ không có phản ứng như xưa nữa đâu. Gia Huy, em không sợ gặp ông, nhưng em sợ. Liệu rằng gặp em, ông có trở nên tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe không? An An nhìn anh, lộ vẻ lo lắng trong đáy mắt. Không đâu, trải qua những chuyện này rồi anh tin ông sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn Vâng, em nghe theo lời anh Nói rồi, hai người chuẩn bị đồ đạc ra khỏi nhà đến thẳng bệnh viện Trên đường đi, anh vừa lái xe vừa nắm tay cô quay sang hỏi nhỏ Chuyện đêm qua nói với anh em còn nhớ chứ Cô đỏ mặt lửa mắt với anh Hôm qua là anh cố tình phải không Anh mỉm cười tỏ vẻ vô tội Anh chỉ làm theo cảm xúc thôi An Nhi Quân tử đại trượng phu Nói lời phải giữ lấy lời nghe Đáng ghét thật Cô liếc xéo anh rồi từ từ nói Thật ra việc này em có nghĩ đến rồi Em cũng không muốn xa anh nữa Hết kỳ nghỉ phép này Em sẽ quay lại RK Làm thủ tục xin thôi việc Chắc phải mất ít nhất một tuần bàn giao Em sẽ cố gắng nhanh chóng quay lại đây Anh an tâm nhé An Nhi Anh xin lỗi Vì em phải từ bỏ công việc mà em yêu thích Về đây Anh giúp em mở một thương hiệu thời trang riêng cho em nhé Em chỉ thích thiết kế thôi Không thích kinh doanh Vì quá sức đối với em Về đây tạm thời em rong chơi đã Em chưa nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo Chị Anh Thư nói Mẹ để lại phòng tranh cho em Tạm thời em sẽ đến đó hàng ngày Xem giúp gì được không Cho dù quay về Em sẽ vẫn sống cuộc đời mà em yêu thích Chứ tuyệt đối không phụ thuộc vào anh đâu Nhắc đến mẹ cô Anh định nói ra Nhưng lại nghĩ có lẽ là giờ chưa phải lúc Để từ từ tình hình tốt hơn Anh sẽ nói cho cô biết Nên lảng sang chuyện khác Ok, thống nhất thế nhá Công việc của em tự em có thể lo Anh cứ tập trung cho lý gia Và là một người chồng tốt là được Chồng em thế này vẫn chưa đủ tốt hay sao Tối qua anh chưa làm em hài lòng à Anh nháy mắt trêu chọc Cô đỏ mặt tức giận Hài lòng cái gì Phải làm em không xuống được giường Thì anh mới hả dạ à Phải rồi, ai bảo dám bỏ anh 3 năm, chừng đó là anh đã phải nhịn lắm rồi đấy. Trong 3 năm đó, có bao nhiêu lần anh nhớ em, từ từ anh sẽ đòi lại hết. Anh tỉnh bơ, còn cô thì cắn môi dưới kiềm chế. Tốt nhất là không nên chọc giận anh nữa. Anh mà không nhịn chắc cô sẽ thề thảm lắm. Đến hầm gửi xe của bệnh viện, anh ra xe, mở cửa cho cô, rồi nắm tay cô cùng đi thang máy lên tòa nhà dành cho bệnh nhân vip Trong thang máy, anh không quên động viên cô An Nhi, cố gắng nhé Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp Anh xin lỗi đã làm em phải khó xử Chỉ lần này thôi Sau này sẽ không thế nữa An An nhìn anh mỉm cười Không sao Giao Huy Ai bảo em lỡ yêu một cực phẩm như anh chứ Chút thử thách này Cũng không đáng giá gì đâu Anh nhìn cô, siết nhẹ bàn tay Rồi ra khỏi thang máy Lên đến phòng bệnh của ba mẹ và gia hân đang ở phía trong với ba bên ngoài đã thấy chú hồ phó tổng lý gia và anh trần thành trợ lý thân cận của ba đứng chờ anh gật đầu chào họ rồi đưa cô tiến vào phòng ba mẹ anh trông thấy hai người liền tiến lại gần nhỏ giọng hai đứa đến rồi sao ba các con vừa tỉnh cách đây một tiếng bác sĩ nói cần theo dõi thêm song sức khỏe của ông đã phục hồi hơn rất nhiều rồi hai đứa vào chào ba đi con Gia Hân cũng tiến lại ôm lấy An An Ba tỉnh lại rồi Thật mừng quá An An Cô vỗ vai Gia Hân Trong lòng thấy bất an Không biết nên cư xử thế nào Anh trở Gia Hân buông Thì mới nắm tay cô Tiến lại giường bệnh của ba Ba, con đưa An An đến chào ba Thật tốt quá Ba đã tỉnh lại rồi Con đang có rất nhiều chuyện Muốn xin ý kiến ba Cháu chào bác, cháu là An An Thật mừng là bác đã khỏe lại Cả nhà rất lo cho bác. Cô nhỏ giọng, ông gia hùng nhìn hai người gật đầu. Vừa rồi tỉnh lại, ông cũng được nghe bà Nguyệt Hằng và Gia Hân kể chuyện công ty và Gia Huy. Trong lòng ông vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cô gái này làm con dâu lấy gia Nhưng ông hiểu là trong hoàn cảnh này, gia đình cũng không nên bất hòa thêm. Ông cũng đánh giá rất cao về việc con trai ông cuối cùng cũng chịu quay về tiếp quản lấy gia ta muốn nói chuyện riêng với con Ông Gia Hùng nhìn anh ra lệnh Anh vẫn nắm chặt tay An An không rời An An hiểu ý liền nhỏ giọng: Cháu xin phép Ra ngoài một lát ạ Không cần đâu An An Anh chưa kịp nói xong Thì ông Gia Hùng đã ngắt lời Là chuyện công việc An An thấy thế liền nhìn anh mỉm cười Em có ở đây cũng chẳng hiểu gì Cho em ra ngoài nói chuyện với bác gái một lát nhé Anh thấy thế Mới nhẹ nhàng buông tay cô ra Không quên nói theo, chờ anh, sẽ nhanh thôi. Cô nhẹ nhàng ra ngoài, gặp bà Nguyệt Hằng và Gia Hân nói chuyện. Ba anh đã tỉnh lại hơn một giờ đồng hồ. Bác sĩ nói cơ thể ông ấy đang hồi phục rất tốt, nhưng cần phải nghỉ ngơi, tránh mệt mỏi và căng thẳng quá. Một lúc sau, ba cô cho gọi lần lượt Gia Hân, Phó Tổng Hồ và Trần Thành vào trong trao đổi công việc. Sau khi nghe tường thuật lại công việc ở công ty những ngày qua, Ông chỉ đạo một số mệnh lệnh và gợi ý cho Gia Huy định hướng giải quyết vấn đề. Gia Huy gật đầu ủng hộ phương thức của ba và phân phó lại cho Phó Tổng Hồ cùng trợ lý Trần Thành đi xử lý công việc, hẹn chiều nay sẽ báo cáo lại. Cô ra phòng khách, kéo ghế ngồi cạnh bà Nguyệt Hằng nói chuyện. Cô thấy trên bàn có những sách về đạo Phật. Những năm gần đây, bà Nguyệt Hằng hay nghe Phật Pháp và tìm niềm vui trong những trang sách về đạo Phật, nên bà thấy tâm an hơn. Suy nghĩ tích cực và hướng thiện Chuyện với An An Giờ đây là hoàn toàn ủng hộ con trai mình Bởi bà cho rằng Nếu đã là duyên lành từ kiếp trước Kiếp này có làm thế nào Cũng không tách ra được Bác gái, bác hay đọc những sách này sao Ừ, gần đây bác tìm hiểu về Phật Pháp Bác thấy học hỏi được rất nhiều điều lý thú Áp dụng được vào cuộc sống Giúp ta sống cân bằng hơn Bác trai còn quá bận rộn Không có thời gian cho gia đình Trước đây ta cũng rất bất mãn, nhưng giờ thì đã hiểu, đó là sứ mệnh của ông ấy phải gánh vác khi được sinh ra trong cuộc đời này. Bản thân ông ấy cũng không dễ dàng gì, nên bây giờ dù ông ấy có làm gì, ta cũng dốc lòng ủng hộ. Bác trai thật may mắn vì có một người vợ như bác ạ. Giờ Giao Huy về tiếp quản rồi, mong rằng bác trai sẽ bớt áp lực, dành nhiều thời gian cho bác ơn. An An cười thật lòng, An An. Cảm ơn con đã ở bên Gia Huy trong lúc này. Có con bên cạnh, ta cảm nhận được thằng bé rất hạnh phúc. An An cúi xuống nhìn bàn tay mình, rồi mỉm cười ngẩng lên. Con cũng rất hạnh phúc, cảm ơn bác đã sinh ra một người hoàn mỹ như anh ấy. Bà Nguyệt Hằng nhìn cô hài lòng. Nhìn kỹ, nét mặt của cô gái này rất dịu dàng và thiện lương. Bà tin Gia Huy và cô nhất định sẽ sống hạnh phúc. Gia Huy xong việc tiến ra vòng khách trong thấy mẹ mình và cô Đang vừa nói chuyện vừa mỉm cười Thấy vẻ hòa hợp của hai người phụ nữ ấy Trong lòng anh thấy rất ấm áp Anh biết An Nhi là một cô gái tốt Chỉ cần có cơ hội gần gũi cô ấy Ba mẹ anh nhất định sẽ thích Anh tiến lại gần hỏi Han Hai người đang nói chuyện gì Mà vui vẻ vậy Anh trao đổi với ba xong rồi sao Mẹ anh đang kể cho em nghe Chuyện anh hồi xưa Dễ thương thật đấy Mẹ đừng nói xấu con nhé Kẻo á An An chạy mất là con khổ sở lắm đấy Con trai mẹ từ bao giờ thiếu tự tin vậy hả Chỉ với cô ấy thôi Anh vừa nói vừa nhìn cô cưng chiều Mẹ anh biết Anh đã hết thuốc chữa rồi Không thể tách được cô gái này ra khỏi anh nữa Anh nói tiếp An An Anh ở đây một lát rồi sẽ phải qua chỗ bà Diễm My bàn chuyện hợp tác An An, anh xin lỗi Em về công ty đợi anh nhé An An nhìn đồng hồ Rồi sợ anh muộn giờ hẹn nên nói Gia Huy Cho em ở đây một lát với mẹ anh nhé Anh xong việc chưa qua đón em được không Phải phải Mẹ ở đây cũng buồn Có An An nói chuyện thì vui quá Gia Huy con cứ đi làm việc của con đi Anh nhìn hai người Cảm thấy không khí giữa hai người đã tốt hơn rất nhiều Anh mới quyết định Vậy được chứ anh quay lại thăm ba Rồi sẽ đưa em đi ăn An An ở lại bệnh viện Nói chuyện về đạo Phật và pháp thoại với bà Nguyệt Hằng cả buổi sáng Hai người càng nói càng thấy hợp nhau Bà Nguyệt Hằng không ngờ An An còn nhỏ tuổi nhưng đã có kiến thức và hiểu biết rất tốt về lĩnh vực này An An nói là do cô chịu ảnh hưởng từ mẹ Từ nhỏ cô đã đọc sách về thiền và phật pháp của thầy Thích Nhất Hạnh Thầy ô sô và thực hành theo nên dù gặp nhiều biến cố cô cũng luôn biết cách cân bằng cảm xúc và giữ được tâm trí luôn bình an Bà Nguyệt Hằng nhìn cô hài lòng Con trai bà thật không nhìn nhầm người Cô gái này rất thiện lương và tâm sáng Bà liền nói với cô Ba mẹ cháu đã nuôi dạy cháu rất tốt Bác nghe Giao Huy nói Ba cháu đã mất Còn mẹ cháu đang sống ở đâu An An im lặng một lát rồi trả lời Mẹ cháu đang sống ở nước ngoài Lâu rồi cháu cũng không được gặp bà Vậy là cháu đang ở đây một mình Gần như là vậy ạ Ông bà ngoại cháu đều là trẻ mồ côi Nên không có họ hàng gì Mẹ cháu là con gái duy nhất của ông bà Bên nhà ba cháu thì đông anh em hơn Nhưng hiện tại Mọi người không thừa nhận cháu Cô mím môi, nhìn bà Nguyệt Hằng Và quyết định không giấu giếm gì Mẹ Giao Huy nhìn cô ngạc nhiên Theo thông tin trước đây bà biết được Ba cô cũng là chủ Một công ty bất động sản tầm trung ở thành phố Gia đình cô cũng là doanh nhân Nhưng không hiểu sao lại thành ra thế này Trông thấy biểu cảm của bà Cô hiểu bà đang có chút bất ngờ Và thắc mắc Nên giải thích thêm Cháu không phải con gái của ba Hiện giờ cháu cũng không biết ba mình là ai Giọng cô nghẹn đi Cháu xin lỗi Cháu biết xét về gia thế Cháu không xứng với Gia Huy Nhưng nếu được hai bác đồng ý Cháu nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy Bà Nguyệt Hằng im lặng nhìn cô Thấy đôi mắt cô mở to tròn Lấp lánh lệ Trong lòng bà trào ra một cảm xúc thương xót Thương xót cho cô gái này Không ngờ con bé ít tuổi như vậy Đã gặp rất nhiều sóng gió Bà giơ tay ra ôm lấy cô An an Con là một cô gái tốt Không cần phải tự ti trước gia đình ta Trước đây là ta đã suy nghĩ không đúng Giờ chỉ cần con và Gia Huy Luôn yêu thương và sống hạnh phúc Cùng nhau là đủ Những thứ khác không quan trọng Cô hơi bất ngờ đến cảm kích Trước hành động của bà Cũng giơ tay ôm lấy bà Nhẹ giọng nói Còn cảm ơn bác Con nhất định sẽ không làm bác thất vọng Một lúc sau Mọi người chào ông Lâm Hùng ra về Bà Nguyệt Hằng và An An Tiến vào trong phòng bệnh của ông Hỏi xem ông có cần gì không Ông gia hùng nhìn An An nói Ta muốn ăn cháo gà hạt sen tự nấu An An Cô biết làm chứ An An giật mình khi nghe ông nhắc đến tên mình Hỏi lại Dạ bác muốn ăn cháo gà sao Bà Nguyệt Hằng thấy thế bèn gỡ dối cho cô Ông muốn ăn à Để tôi bảo Dì tư nấu đem đến nhá An An Cô không nấu được sao Ông Gia Hùng nhìn cô cố chấp Dạ được ạ cháu có thể nấu Nói rồi cô nhìn đồng hồ Bây giờ là gần 10 giờ Thời gian cả cháu đi mua đồ và chế biến khoảng mất 2 tiếng Bác gái cho bác trai ăn nhẹ trước ạ Đúng 12 giờ cháu sẽ đem qua Bác có dặn dò cháu khẩu vị đặc biệt gì không An An hỏi nhỏ Không cần, cô nấu thế nào mà người ốm thấy ngon là được. Ông Gia Hùng nói tự nhiên. Bà Nguyệt Hằng lo lắng nhìn cô, lắc lắc đầu, ý bảo không cần nhận lời với ông ấy. Nhưng cô hiểu là ba Gia Huy đang muốn thử thách cô, nên không chút nào núng, cúi đầu chào hai người, rồi xuống tầng một bệnh viện, bắt taxi, nhanh chóng đến siêu thị mua đồ, còn trở về nhà để kịp nấu nướng. Đúng 11h30. Giao Huy quay lại đón An An ở phòng bệnh của ba Anh thấy phòng ngoài trống trơn Liền nhẹ nhàng đi vào phòng bên trong Thì nghe tiếng ba mẹ nói chuyện Sao ông phải làm khó cho con bé Thích ăn cháo gà Có thể bảo tôi nhờ dì tư nấu cho Giao Huy mà biết chuyện Sẽ không vui đâu Chút thử thách này Mà là khó khăn ư Con bé không giúp được gì cho Giao Huy Trong kinh doanh Nên tôi chỉ muốn đảm bảo Con trai tôi sau này kiếm được người vợ biết nữ công già tránh và chăm sóc cho gia đình. ba, bà đã làm gì cô ấy? Gia Huy không giữ được bình tĩnh, mở cửa tiến vào. Bà anh nhìn anh nhíu mày. Vào phòng, không gõ cửa sao? Cho con sang Tây sang tàu học về, một chút lịch sự cũng không có hả? ba, liên quan đến công việc con sẽ làm theo ý bà, nhưng liên quan đến chuyện tình cảm con mong bà sẽ ủng hộ con. Nếu ba không vun vào, cũng đừng cản trở con. An An là cô gái con hết lòng yêu thương và bảo vệ. Bất kể ai, kể cả ba, nếu làm tổn thương cô ấy, con cũng sẽ không đứng nhìn đâu. Thằng danh này. Gia Huy, con nói gì vậy? Ba vừa mới tỉnh dậy, sao lại nói năng kiểu đó? Ông ấy chỉ là muốn tốt cho con. Bà Nguyệt Hằng thấy hai cha con căng thẳng nên xen vào. Ba, mẹ, An An là người con sẽ đi cùng suốt cả cuộc đời này. Nên xin hai người đừng làm khó cô ấy Nói rồi Anh lạc lùng quay bước ra ngoài Để lại ông Hùng nghiến răng tức giận Nó còn chưa báo cáo công việc với ông Đã dám bỏ đi tìm đứa con gái đó Còn bà Nguyệt Hằng dõi mắt nhìn theo lắc đầu Chồng và con trai bà đúng là rất khác nhau Nên khó có thể hiểu được nhau Gia Huy lái xe một mạch về nhà Nếu cô ấy phải nấu cháo cho ba Thì chắc là đang ở nhà rồi Cô gái ngốc này Không biết ra ngoài mà mua cho nhanh sao Anh gửi xe dưới tầng hầm Rồi nhanh chóng đi thang máy lên căn hộ Quên cả bấm chuông Ấn luôn mã số cửa Bước vào nhà Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy Là một cô gái Đang cẩn thận Múc từng muỗng cháo to Vào hai chiếc bình giữ nhiệt Mùi cháo gà hạt sen thơm phức Bay khắp gian phòng Anh nuốt nước bọt khẽ gọi An An Gia Huy Sao anh lại về đây Cô ngước nhìn anh ngạc nhiên là ba anh làm khó em à sao lại làm khó ba muốn ăn cháo gà em về nấu xong rồi đây này anh tiến lại gần thấy một nồi hầm đầy cháo gà với nguyên liệu từ gà ta, hạt sen, đậu xanh cà rốt, rau mùi và hành lá trông rất ngon lành Trương ở với Vũ Trương cô không biết nấu nhiều món xem ra thời gian ở một mình cô đã học được không ít lần sau nếu ba mẹ nói em làm gì mà em không thích cứ trả lời là em không biết làm nhé Không sao đâu, anh không chê đâu Anh giơ tay ôm lấy cô Cô mỉm cười đáp lại Gia Huy, em không sao Em cũng muốn làm gì đó để gần gũi ba mẹ anh hơn Anh tạo điều kiện cho em lấy lòng họ nhé Em tham lam lắm Em muốn có anh Rồi cả gia đình của anh nữa Em muốn hai ta được họ ủng hộ Gia đình lớn của chúng ta sẽ hòa thuật êm ấm Để cả ba mẹ anh Không phải khó chịu vì em Anh cũng không phải khó xử khi là người đứng giữa Họ còn là ba mẹ của em nữa. Chuyện chúng ta kết hôn, ba tỉnh rồi, anh sẽ sớm nói với họ thôi. Vâng, ba mẹ của chúng ta, chuyện đó cứ từ từ, đợi em từ Sài Gòn quay về hẳn đây đã, không gấp mà. Mấy ngày nữa em đi, em đặt vé ngày kia, còn ba ngày nữa, em đi rồi em sẽ quay lại nhanh thôi. Ừ, An Nhi, thật tốt là anh đã tìm lại được em. Anh tiếp tục ôm lấy cô chặt hơn, hít hà mùi hương trên mái tóc. Cô mỉm cười xấu hổ nói Người em toàn mùi đồ ăn Để em thay đồ đã Rồi anh đưa em đến bệnh viện nhé Anh ăn gì chưa Em lấy cho anh thêm một bát cháo đến bệnh viện ăn thử nha Em nấu nhiều lắm Cũng không thể đâu anh Ừ anh chưa ăn gì Vợ lấy cho anh nhé Anh muốn được ăn đồ em nấu Mang cho cả em nữa Vất vả cả trưa rồi Ngồi ăn với ba mẹ một lát Rồi anh chờ em ra ngoài ăn thêm gì Rồi anh buông cô ra Chờ cô thay đổi xong Rồi đưa cô quay trở lại bệnh viện Trên đường đi cô hỏi chuyện công việc Anh sáng nay Anh vui vẻ trả lời Kết quả tốt hơn anh dự đoán Chú Lâm Hùng đồng ý đã không can thiệp vào cổ phiếu của Lý Gia nữa Lượng cổ phiếu chú ý đang nắm giữ Chú ý sẽ giữ lại để làm cổ đông Chú ý còn nói Nếu chú hai bán ra Chú ý sẽ bỏ tiền thu mua thêm Sau khi đợi cơ quan chức năng điều tra xong Dự án tháp đôi Chú ý sẽ hùn tiền vào góp vốn đầu tư Triển khai cùng Lý Gia Anh sẽ phải trao đổi với ba về quyền lợi và mức độ tham gia của nhà đầu tư khác rồi cho thương thảo, thỏa thuận, hợp tác với chú ý. Chúc mừng anh, Gia Huy, anh làm tốt lắm. Anh đã nói là chỉ cần em ở bên cạnh, việc gì anh cũng có thể làm được. Tay anh nắm tay cô, ánh mắt hướng sang phía cô đầy yêu thương. Cô mỉm cười, em sẽ ở bên anh cả đời. Sau này đừng có thấy em phiền mà chán đấy nhé. Không có chuyện đó đâu. Anh sẽ cưng chiều em cả đời Anh cười sán lạn với cô Em sẽ ghi âm lại làm bằng chứng Nhớ nha, nhớ nha Cô chiều chọc Lát đến công ty, anh vừa đợi ba ăn Vừa tranh thủ báo cáo lại công việc với ba Em chịu khó chờ anh nhé Cổ phiếu hôm nay chú Lâm Hùng ngồi im Nhưng lượng mua vào vẫn tăng đột biến hơn mọi khi Lên đến trên 7% vốn điều lệ Nên anh vẫn chưa an tâm Anh được biết là chú hai đang bán ra Chứ không phải mua vào nên đang điều tra tài khoản mua vào là ai. Lượng giao dịch vãng lai bình thường, một ngày giao động khoảng nào ra huy? Trên dưới 4%. Nghe anh nói, cô mở tin nhắn kiểm tra lại. Lượng cổ phiếu Vĩnh Hy và bên đại diện công ty chứng khoán lập tài khoản cho chị Anh Thư và dì Ly Hương sáng nay báo lại mua vào lên đến tương đương gần 3% bốn điều lệ. Vĩnh Hy đúng là đã đầu tư vào vụ này không ít, con số lên đến hàng trăm tỷ. Vậy thì không cần điều tra nữa. Là em nhờ Vĩnh Hy và chị Anh Thư mua đấy Vĩnh Hy Gia Huy ngạc nhiên nhìn cô Vâng em chỉ cho anh ấy cơ hội đầu tư tốt Vì em tin sau 2 tháng nữa Cổ phiếu LGG Sẽ tăng giá nhanh chóng Phải không nào Gia Huy Em đã nhờ Vĩnh Hy Cậu ta có yêu cầu trao đổi gì không Anh ấy giúp chúng ta thôi Không có điều kiện gì Cô tròn mắt nhìn anh Anh đâm chiều nhíu chặt mày An Nhi Anh biết là em muốn giúp anh Nhưng anh không muốn làm khó em Cũng không muốn em phải nộ ai cả Nên những chuyện này Em cứ để anh lo, đừng bận tâm Em muốn chia sẻ với anh mọi thứ Kể cả áp lực Đừng gạt em ra khỏi cuộc sống và công việc của anh Em cũng không giúp được nhiều đâu Chỉ chút chút thôi Không phải là anh gạt ra Chỉ là anh muốn em sống thoải mái nhất có thể Được rồi, Gia Huy Không phải mọi chuyện đang tốt hơn sao Anh có thêm một ngày bình an Giờ ba đã tỉnh rồi Em chắc chắn ông sẽ có cách Cùng anh đưa lý ra ra khỏi cuộc khủng hoảng Vĩnh Hy Sau này nếu có thể Em đừng gần gũi cậu ta nhiều quá Gia Huy Anh sao vậy Nếu ghen cũng phải có lý chứ Người ta là minh tinh đấy Em chỉ là một cô nàng thiết kế bé nhỏ Hợp tác với công việc thôi Anh nhìn An An Cô gái này đúng là ngây thơ quá mà Người ta tình ý sờ sờ ra đấy Thế mà lại không nhận ra An An Anh sợ mất em Đừng gần gũi bất cứ người khác giới nào quá nhé Anh biết sức hấp dẫn của em An An phì cười Gia Huy Là em trúng số độc đắc mới gặp được anh đấy Cả đời này á em chỉ may mắn một lần thôi Làm gì có lần thứ hai Nên anh an tâm đi Anh nhìn cô mỉm cười Rồi nắm tay đưa cô đến bệnh viện Vừa kịp trước 12 giờ cho ba ăn bữa trưa Đến bệnh viện Thái độ của anh đã hòa nhã hơn nhiều Họ nhờ hộ lý chuẩn bị bát tô Múc cháo ra cho ông Lâm Hùng Anh vào trước nói chuyện với ba Ba, vừa nãy con kiểm soát cảm xúc không tốt Con xin lỗi ba An ăn nấu cháo cho ba xong rồi đấy Ba ăn nhá Nói rồi, anh phụ với trợ lý nâng ba dậy Bỏ bàn ăn liền giường ra Đặt cháo lên trên bàn Giúp ông ăn Ông Gia Hùng muốn thử tay nghề của con dâu tương lai Nên nhất quyết không cho bà Nguyệt Hằng gọi đồ ăn Mà chờ ăn đồ An An nấu Nhìn bát cháu gà hạt sen cà rốt vàng ươm, ông đã thấy kích thích vị giác, lại thấy thái độ hòa nhã của con trai. Ông có chút ngạc nhiên. Nếu là trước đây, thằng con ông sẽ không chịu xuống nước như vậy. Ông dùng thìa nếm thử, vị khá ngon. Ông nhìn về phía an an, thấy cô đang chăm chú gọt hoa quả. Xem ra, con bé này cũng biết nữ công già tránh. Thôi thì con trai ông đã hết thuốc chữa thế này, ông cũng chẳng thể làm gì ngăn cản thêm. Cháu rất ngon. Hai đứa lấy ghế ngồi đây ăn với ta Cả mẹ con nữa Có đủ cháo cho bốn người không An An và Giao Huy đều nhìn ông An An còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì Giao Huy đã nhanh nhẹn Dạ đủ, dạ đủ An An nấu nhiều mà Cô ấy nấu ăn rất ngon Món nào cô ấy nấu con cũng thích hết Chị y tá nhờ chị bỏ ra ba bát tô dùm em nhé Giữ lại một bát cho ba em ăn thêm Cô nhìn anh tiếp tục tròn mắt Hồi chương yêu nhau Anh nào được ăn đồ cô nấu Vì có vú trương nên cô chỉ biết học chứ không thực hành nấu ăn nhiều. Ba năm xa nhau, hình như đây là món đầu tiên cô nấu cho anh ăn. Thế mà trước mặt ba mẹ, anh khen không tiếc lời vậy sao? Bà Nguyệt Hằng thấy chồng mở lòng cũng vui vẻ lại ăn cùng. Khen người an an không chỉ biết nấu ăn mà còn rất hiểu biết. Người trẻ như thế mà nói chuyện về Phật Pháp với bà kiến thức rất sâu. Ông gia hùng hài lòng, ở thế ít ra con dâu nhà họ Lý cũng phải có tố chất gì đó đặc biệt. Ăn xong, An Nhi mời ông ăn hoa quả, dọn dẹp sơ trước khi y tá vào, rồi cùng bà Nguyệt Hằng ra phòng ngoài nói chuyện, để không gian cho hai cha con trao đổi công việc. Đàn ông nhà họ Lý có truyền thống cuồng công việc, đấy là một phần cuộc sống của họ, sau này con cũng đừng để bụng. Con hiểu mà bác, dù anh ấy bận rộn thế nào, con cũng sẽ luôn ủng hộ anh ấy. Cô mỉm cười dịu dàng, Không khí giữa họ đã tốt hơn rất nhiều rồi Cứ thế Đã hết một tuần An An nghỉ phép Hôm sau An An đã đặt vé Quay về GK trong chuyến bay sớm Ngày cuối ở lại Sáng sớm họ đến thăm bà An An tranh thủ chào ba mẹ anh Nói với ông bà mình Sẽ quay trở lại Sài Gòn một tuần thu xếp công việc Rồi chuyển về đây sống Bà Nguyệt Hằng vui mừng ra mặt Nắm tay An An cảm kích Về đây là tốt rồi Để cho Giao Huy an tâm Hai bác cũng mong sớm tổ chức cho hai đứa, để bác còn có cháu nội để bé nữa. Mẹ, tụi con chưa muốn có con đâu, con muốn hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son với An An trước đã. An An đỏ mặt, ngượng ngùng kín đáo véo vào hông anh. Sao có thể nói với người lớn tỉnh bô như thế chứ? Thật không biết xấu hổ mà. Ông Gia Hùng thì nghiêm nghị hơn, ông chỉ nhắc nhở. Về đây là đúng rồi, hãy làm hậu phương vững chắc cho Gia Huy. Tương lai nó còn gánh nặng nhiều. Vâng, con sẽ cố gắng. Cảm ơn hai bác đã chấp nhận con. Hai người chào ba mẹ, rồi anh đưa An An đến công ty cùng mình. Công việc của Giao Huy ở công ty vẫn bận rộn thế, nhưng tình hình đã khả quan hơn. Giá cổ phiếu của công ty đã được kiểm soát. Chú hai vẫn giở trò, nhưng không làm sao mà ép được giá cổ phiếu mã LGG xuống để gom thêm. Thậm chí còn mất một lượng tiền khá lớn. Khi mua với giá cao, nhưng lại cho bán ra ổ ạt với giá thấp hơn. Việc ông Gia Hùng tỉnh lại đã khiến các cổ đông lớn hiện hữu đã được chấn át. Gia Huy và Gia Hân đã huy động gần như tất cả bạn bè đối tác thân thiết của mình mua vào, nắm giữ cổ phiếu LJG. Nhà họ Lý vẫn là cổ đông lớn chiếm ưu thế nhất. Chú Hài không chịu thua, tác động phía cơ quan chức năng và bơm thêm bằng chứng về việc các dự án của Lý Gia không tuân thủ pháp luật, đấu giá đất không đúng quy định, bán hàng khi chưa đủ điều kiện nhưng ông Gia Hùng và Gia Huy đã có sự chuẩn bị trước. Cộng thêm khi tỉnh lại, ông Gia Hùng đã liên lạc lại chấn an các lãnh đạo cấp cao mà ông có mối quan hệ từ trước. Nên về cơ bản, lý gia đều đưa ra được những bằng chứng biện hộ cho chính mình, nên các cơ quan chức năng chỉ có thể tìm ra những lỗi nhỏ, xử phạt hành chính, chứ không có truy tố hình sự. Quá giờ chưa, Gia Huy mới họp xong, vội vàng quay về phòng, thấy An An vẫn đang tập trung làm việc, liền đến ôm cô từ đằng sau An Nhi anh xin lỗi vừa rồi phải xử lý nhiều vấn đề quá nên làm trễ giờ ăn trưa của em anh đưa em xuống khu ẩm thực tầng 7 ăn tạm gì đó rồi chúng ta quay lên văn phòng nhé không cần phải nói xin lỗi em về những chuyện như thế này công việc của anh quan trọng hơn thấy anh bận em đã nhờ trợ lý gọi đồ ăn nhanh rồi phá lệ ăn trong phòng tổng giám đốc một lần nha anh không nỡ để em ăn tạm bợ như vậy đâu đứng lên nào anh đưa em đi Không sao mà, em gọi KFC đấy, nhớ ngày xưa em gọi cho anh không? Anh nhìn cô, ký ức hồi mới yêu cô hòa về. Cô gái này vẫn cho anh cảm giác quan tâm và ngọt ngào như vậy. An Nhi, vậy được rồi, chúng ta ăn đồ ăn em gọi ở đây nhé. Sau này có thời gian anh sẽ chăm sóc em tốt hơn. Cô kê mấy tờ báo đã đọc xong xuống dưới, rồi bỏ đồ ăn ra mặt bàn. Cô lấy đồ và xé gà cho anh ăn ngon lành. Vẫn như ngày xưa Cô vừa đút vừa trêu chọc anh Ở bên cô, anh ăn gì cũng thấy ngon Vì trong lòng có vị của hạnh phúc Ăn xong, cô dọn dẹp sơ Định mang vỏ hộp đi bỏ thùng rác Đã thấy anh gọi trợ lý vào hỗ trợ Cô liếc xéo anh Người ta làm chuyên môn cho anh Chứ đâu phải để anh sai bảo mấy cái việc này Cậu ấy đã ký thỏa thuận với anh Có thể làm mọi việc mà anh yêu cầu Em không cần lo lắng Vợ tổng giám đốc không thể làm mấy việc này được Em có thể, việc gì em cũng có thể Đừng có mà cưng chiều em quá Người khác mà nhìn vào Không hay đâu Anh biết rồi, nhưng mà anh có nguyên tắc của anh Nguyên tắc hàng đầu là không để vợ anh phải chịu khổ Cô nhìn anh phụng phiểu, nhưng mà biết Không thể thay đổi được anh nên không ý kiến thêm Còn thời gian buổi chiều Không muốn thấy anh bận rộn Mà vẫn phải lo cho mình Cô gợi ý Gia Huy, có một nơi em muốn đến Chiều nay anh để em ra ngoài chút nhé Em muốn đi đâu? Có một cô Nhi viện, ngày xưa mẹ hay tài trợ các hoạt động thiện nguyện. Hiện tại em cũng đang lấy danh nghĩa mẹ để ủng hộ thêm. Anh nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút rồi nói An Nhi, anh rất muốn đi cùng em nhưng không được rồi. 15 phút nữa anh lại có cuộc họp để anh bảo trợ lý đưa em đi. Chiều 6 giờ 30 anh qua đón em. Được, không sao đâu. Chồng em cứ an tâm làm việc nhé. Nói rồi cô tiến đến ôm lấy ngang lưng anh anh siết chặt cô vào cơ thể mình rồi dùng hai tay ôm lấy đầu cô đặt lên môi cô một nụ hôn lưu luyến trước khi gọi trợ lý vào đưa cô đi 30 phút sau cô đến nơi và gọi về cho anh Gia Huy, em không hề nói địa chỉ sao trợ lý của anh biết mà đưa em đến đây là anh nói anh ư, làm sao mà anh biết được em chưa từng kể cho anh nghe về nơi này mọi chuyện của em, anh đều biết sao tài như thế được Anh biết nơi này, từ 7 năm cách đây, anh đã nhìn thấy em trước bức tường vẽ đầy màu sắc phía sau cô Nhi Viện, dãy nhà mới xây của cô Nhi Viện, khi đó là do Lý gia tài trợ. Anh chính là người đã để lại số điện thoại cho các gì để tìm người vẽ bức tường đó sao? Và anh đã chờ suốt cả mùa hè, cô họa sĩ kiêu kỳ đó vẫn không thèm gọi cho anh. mẩu giấy đó đã được em xử đẹp trong thùng rác rồi, phải không? Anh vừa nói giọng oán trách khi đó, anh đã thích em chưa? Cô tổm tìm cười Đương nhiên, chỉ gặp một lần đã thích Đến mức ngày nghĩ, đêm mơ về em luôn Cô có chút bất ngờ, phì cười Gia Huỳ, sao lúc đó anh không tìm em tích cực hơn Để em biết là anh thích em Có phải là em không thấy tự ti Vì đơn phương thích một người tài giỏi như anh không? Muốn tìm mà không được Ngày nào cũng đến cô nhi viện Cho đến khi xong dự án nhưng không gặp Sau này Khi nhìn thấy avatar facebook của An An Anh mới phát hiện ra Em chính là cô gái đó Em không biết nhá, Anh đã phấn khích thế nào đâu Nói ra thật là mất mặt Nhưng mà là anh đơn phương Thích em trước đấy Gia Huy không cần phải mất mặt đâu Anh vẫn là người thích sau. Cô đỏ mặt nói tiếp Em đã thích anh từ trước đó rồi Lần đầu tiên em nhìn thấy anh Vào cuối năm thứ nhất đại học Khi em chạy lại mượn anh tờ 500.000 Suốt cả mùa hè năm đó Em đã lang thang trên phố Với mong muốn tình cờ được gặp lại anh Để có cơ hội nói chuyện với anh Em mới là người thích anh trước Mà không dám nói ra đấy Nói rồi cô vội vàng cúp máy Anh bấm gọi lại Nhưng cô không nghe máy Anh mỉm cười nhìn dòng tin nhắn được gửi đến từ cô Xấu hổ quá Không nói chuyện này với anh nữa Anh làm việc chăm chỉ Chiều nhớ qua đón em có lẽ mọi chuyện giữa anh và cô đều là duyên phận đã an bài. Họ là đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, song cuối cùng vẫn là tái hợp. Anh sẽ trân trọng và giữ gìn mối lương duyên này. Chiều đúng 6 giờ 30, anh qua cô Nhi viện Hy vọng, đã thấy cô gái đứng trước cổng. Anh mỉm cười hài hước khi cô mở cửa bước vào xe. Chào cô gái thích anh trước. An An phì cười, phải rồi, đồ kiêu ngạo kiêu ngạo gì chứ? Để cua được em á Anh đã phải mặt dày thế nào em biết mà Anh phản đối Quả báo không chừa một ai Nhiều cô gái xin chết với anh như vậy Thì anh cũng gặp phải được khắc tinh của đời mình chứ Thật tốt Khắc tinh đó là em Anh ấy tình nguyện bị quả báo Cô mỉm cười nhìn anh Trong lòng thầm cảm kích Chắc là kiếp trước Mình đã tu nhân tích đức tốt lắm Kiếp này mới gặp được tấm chân tình của anh Mọi chuyện ở cô nhi viện ổn không? Mấy năm nay em mới quay lại, dì Ly Hương làm rất tốt, cơ sở vật chất ngày càng khang trang và sạch sẽ. Tụi trẻ thì có một số bé em quen đã rời cô nhi viện đến trường học nghề rồi, một số bé nhỏ hơn thì vẫn nhớ em, luôn miệng gọi chị An An, mỗi lần đến đây em thấy rất ấm áp. An Nhi, nếu em thích, đợi lý gia ổn ổn qua giai đoạn này, anh sẽ cùng em đến đây gặp dì Ly Hương. Xem Lý gia có thể hỗ trợ thêm được gì không. Hàng năm, em đều nhận được cổ tức từ cổ phần ba để lại. Hàng tháng, mẹ cũng gửi tiền cho em nữa. Nhưng cả hai em đều không tiêu đến, nên gửi cho dì ly Hương ủng hộ tuổi trẻ. Dì tiêu không hết, cho vào một quỹ dự phòng. Hôm qua em có hỏi mượn lại để sáng nay mua cổ phiếu Lý gia Cô nhìn anh rè rặt. Anh quay sang nhìn cô, vừa có chút cảm động, vừa có chút đau lòng. Vì anh cô đã phải nhờ vào khắp nơi Để hỗ trợ lấy ra An Nhi Vậy là lần này anh nợ em và hy vọng Anh nhất định sẽ trả lại gấp đôi Gia Huy Không cần tính toán với em Em chỉ mong giúp được chút gì đó bé nhỏ cho anh thôi Anh biết rồi Cảm ơn vợ anh An Nhi Mai em quay lại GK rồi Tối nay anh đưa em đến một nơi nhé Nơi nào vậy Bí mật Cứ đi rồi sẽ biết Anh nháy mắt Được thôi, em sẽ theo anh đi khắp thế gian Chỉ cần cùng anh ấy, thì đi đâu cũng được Đương nhiên là phải theo anh rồi Anh là chồng em đấy Sau này một bước cũng không được rồi Cô nhìn người đàn ông bá đạo là chồng của mình Mỉm cười hạnh phúc Rồi chủ động nắm tay anh Mắt nhìn về phía trước Anh siết chặt tay cô nói tiếp Sau tối nay là anh phải xa em một tuần rồi Nên chúng mình làm gì ấn tượng chút nha Anh nhìn cô tỏ ý mở ám Ở ngoài ấy, thì ok Cô đề phòng Anh bật cười, nói giọng tỉnh bơ Em hiểu nhanh đấy Cả ở ngoài và cả trên giường Cô bậm môi nhìn anh Từ khi nếm trái cấm Mấy đêm này anh đều ôm cô lăn lộn Ở trên giường không biết mệt Cô còn hoài nghi, không hiểu vì sao Ban ngày anh làm việc bán mạng thế ban đêm sao vẫn còn sức lực lớn đến vậy Lát nữa sẽ gặp Tuổi Nam Thắng, Đông Hùng, Bảo Duy Khánh Nam và Gia Hân Em đừng có bất ngờ nhé, tụi nó hối á anh cho gặp em suốt, xem bây giờ trông em thế nào mà vẫn khiến anh điều đứng thế này. Chuyện chúng ta kết hôn, anh từ từ hãy nói với họ nhé. Anh nhìn sang cô, có vẻ không cam lòng, song vẫn trả lời. Ừ, hôm nay anh sẽ chưa nói, còn có việc quan trọng hơn, phải làm trước đã. Anh đưa cô đến một quán bar nhạc tra nhẹ nhàng, có một sân khấu nhỏ ở chính giữa quán. Một chàng ca sĩ đang ngồi trước micro say sưa hát bài Unten You. Bên cạnh là anh chàng chơi guitar rất cảm xúc. Vào trong, anh ngó quanh tìm nhóm bạn. Đã thấy bốn chàng ngựa lâm và gia hân có mặt. Đang vẫy vẫy tay chào anh và cô. Họ đặt bàn ở một khu riêng biệt trong góc quán bar. Ngạc nhiên hơn, thấy Diễm My đang nếp mình bên Nam Thắng. Còn cậu ta thì cầm đĩa hoa quả xiên từng miếng cho cô ăn. Anh tiến đến nhướng mày trêu chọc. Nam Thắng Giải thích chút nhỉ Nam Thắng ngượng ngùng ôm eo Diễm My Giới thiệu với mọi người Cô ấy là bạn gái tôi An An nhẹ nhàng Chào chị Diễm My, em chúc mừng hai người Cảm ơn em, An An Xin lỗi vì trước đây chị đã không đúng Khiến hai người chia rẽ Giờ chị đã hiểu được Cái gì không thuộc về mình thì không nên cưỡng cầu Chị trân trọng những gì thuộc về mình hơn Nói rồi quay sang nhìn Nam Thắng say đắm An An Cảm ơn em đã khiến anh mạnh dạn tỏ tình với cô ấy Vừa nói vừa ôm lấy Diễm My hôn lên tóc cô ấy Trân trọng cô ấy như báu vật Sao liên quan đến em ư An An Tôi tưởng đêm đó tôi mới là người có công thứ hai chứ Diễm My đỏ mặt Còn Nam Thắng thì mỉm cười khoái trá Cái thằng này Thông minh quá cũng không tốt đâu Cậu ấy bỏ bạn gái ra Cho tôi ôm một cái nào Nói rồi Gia Huy kéo Diễm My ra khỏi Nam Thắng Đứng dậy, vừa ôm cô ấy vừa nói Diễm My, chúc mừng em đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình Cậu ấy thầm thương trộm nhớ em lâu như vậy Yêu cậu ấy, em nhất định sẽ được cưng chiều như công chúa Gia Huy, cảm ơn anh Quên chuyện trước đây đi nhé Bây giờ trong mắt em chỉ có Nam Thắng thôi Trả cô ấy về cho tôi Đừng có mà lợi dụng ôm lâu như vậy Nam Thắng kéo Diễm My về Ôm lấy bảo vệ cô Gia Huy mỉm cười mừng cho họ Mấy cậu bạn còn lại, thấy thế cũng có cơ hội. Cậu ôm bạn gái của Nam Thắng, cũng phải cho tụi tôi ôm bạn gái của cậu chứ. Đồng Hùng đứng dậy, ôm lấy An An. Chào mừng em, đã trở về nhà. Nghe Gia Hân nói, một tuần nữa em sẽ về hẳn đây à? Khi nào mà Gia Huy đối xử không tốt với em, ấy cứ nói với anh, anh sẽ dẫn em đi trốn cho tên đấy, đau lòng chết thì thôi. ấy Cô mỉm cười gật đầu, còn Gia Huy thì đen mặt, kéo An An về. Rốt cuộc thì ai? Ai mới là nối khố từ tấm bé của cậu vậy hả? Trả cô ấy cho tôi. Rồi ôm lấy cô xoa dịu. Sẽ không có chuyện. Anh không tốt với em. Đừng nghe mấy cái tên phá đám này. An An Anh vẫn là rất ngưỡng mộ em. Làm sao mà có thể khiến thằng bạn nối khố trước nay vẫn coi nhẹ chuyện tình cảm của anh lại trở nên trung tình như thế chứ? Bảo gì vở thắc mắc là kiếp trước anh ý nộ em nên kiếp này trả đấy. Chứ em có tài giỏi gì đâu. Vậy thì anh lo lắng cho kiếp sau của em lắm đấy. Bảo Duy trêu chọc. Không sao, nếu có kiếp sau, em tình nguyện chạy theo anh ấy. Cô mỉm cười, anh hài lòng ôm lấy eo cô, kéo cô về phía mình rồi tìm ghế ngồi xuống. Họ gọi đồ, vừa ăn vừa uống rượu vui vẻ. Một lúc sau, khi ca sĩ rời xuống, Giao Huy đứng lên và nói với cô, đợi anh, dành tặng cho em cái này. Anh đi thẳng lên sân khấu, cầm đàn gây ta, ngồi vào ghế chỗ cho micro cắt giọng. Xin chào quý vị và các bạn, đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Tối nay sẽ là thời khắc quan trọng đối với tôi, bởi tôi muốn gửi lời cầu hôn tới cô gái tôi yêu và mong được quý vị chứng kiến và chúc phúc cho chúng tôi. An An đã rất nhiều lần anh nghĩ đến khoảnh khắc này và anh muốn làm nó thật đặc biệt, nhưng khi làm thật thì anh thấy mình vẫn rất run. Để bình tĩnh lại, Anh muốn đàn tặng em và quý vị ở đây bài hát Only Love. Anh chỉ muốn nói rằng tình yêu anh dành cho em là duy nhất và không bao giờ đổi thay. An an lặng người, ngồi dưới dõi mắt theo, nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn ra. Từng nốt nhạc guitar của anh đều đi vào trái tim cô. Cả đời này cô sẽ không quên được khoảnh khắc hạnh phúc này. Bài hát kết thúc. Anh đứng dậy, đi xuống phía cô đang ngồi, quỳ một ngối xuống, Lấy trong túi ra một chiếc nhẫn tinh xảo An An Lấy anh nhá Trước mặt bạn bè anh Em đừng có từ chối đấy Kẻo mất mặt anh lắm Cô nhìn anh Vừa cảm động vừa nghẹn ngào Không phải họ đã đăng ký kết hôn rồi sao Trên đời này Còn có chuyện cưới trước Cầu hôn sau à Anh là sợ cô thấy thiệt thòi Vì chưa được cầu hôn Nên mới làm như thế này à Cô nhìn xuống cổ mình Trên đó vẫn đeo sợi dây chuyền Gắn chiếc nhẫn cưới lần trước anh đưa cho cô Vậy là nếu nhận lời Cô sẽ có đến hai chiếc nhẫn cưới ư Anh như hiểu suy nghĩ của cô rồi nói Đây là nhẫn đính hôn Anh đã đặt chế tác mẫu thiết kế mới nhất cho em Sau này cưới sẽ dùng cái khác Mắt cô ươn ướt Bàn tay nhẹ nhàng đưa về phía anh Để anh đeo nhẫn cho cô và nói Gia Huy Anh biết là em sẽ đồng ý mà Niềm hạnh phúc lớn nhất của em trong cuộc đời này Là được gả cho anh Những khán giả bất đắc dĩ bắt đầu tung hoa, phụt pháo, đồng thanh hét lớn. Đồng ý rồi! Hôn đi! Hôn đi! Gia Huy không bỏ qua cơ hội tốt. Biết là cô sẽ xấu hổ không chịu, nên anh kéo cô đứng dậy. Một tay anh siết eo, một tay anh giữ lấy gáy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài. Cô không phản kháng lại được nên đành tiếp nhận. Sự ngọt ngào lan tỏa khắp không gian khán phòng. Khánh Nam đi đến chỗ Gia Hân nói nhỏ. Gia Hân! Lần sau sẽ đến lượt chúng ta nhé Gia Hân mỉm cười nhìn Khánh Nam Gần đây anh ấy đã hỗ trợ cô rất nhiều trong công việc Và biết thương xót cô hơn Đúng là qua thử thách mới thấy được tình cảm của nhau Cô gật đầu với Khánh Nam Trước khi anh ấy ôm lấy cô Và họ hôn nhau đắm đuối Cả nhóm chúc mừng nhau Đến quá 10 giờ Giao Huy nhìn đồng hồ Sợ an an ngày mai phải bay sớm Nên nói nhóm bạn cho họ về trước Họ ôm an an chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Họ giao kèo với cô. Lần trước ra đi đã không thèm từ biệt rồi. Lần này về hẳn phải tổ chức tiệc to vào đấy nhá. Về đến nhà vừa mở cửa bước vào còn chưa kịp bật đèn. Anh đã ôm chầm lấy cô. Say sưa đặt lên môi, lên mắt, lên cổ cô những nụ hôn thật dài. Cô cự nợ. Để em tắm đã. Người em đang dâu lắm. Không cần. Xong việc anh tắm cho em. Nói rồi Đế Bổng cô vào phòng ngủ, cô có chút ngẩn ngơ, trong lòng lại nghĩ, chuyện gì thế này, thứ tự giữa anh và cô hình như bị đảo lộn, họ là đăng ký kết hôn trước rồi mới cầu hôn, xong là tân hôn luôn đấy à? Sáng hôm sau, An An nghe chuông báo thức, liền dậy đúng giờ để kịp ra sân bay, mở mắt ra, thấy người đàn ông đẹp trai ngay trước mắt, cô vội vàng tắt chuông cho anh ngủ, rồi không kìm được lòng quay lại giường, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn người đó động tác nhanh như chớp vừa mở mắt vừa lật người đè cô xuống dưới thân hôn cô đắm đuối vừa hôn tay anh vừa vuốt ve khắp cơ thể lo sợ anh làm gì tiếp theo nên cô ngăn cản Gia Huy thế được rồi em còn phải bay cho kịp giờ chỉ thích hôn trổm anh được anh hôn lại thì không thích à cô đỏ mặt cắn môi biết giờ mà phản đối thì anh sẽ chứng minh điều ngược lại bằng hành động Nên ngoan ngoãn thừa nhận Thích Anh làm gì cũng thích hết Anh mỉm cười hài lòng Đồng ý buông cô ra Mấy giờ rồi Chuẩn bị đi đi Rồi anh đưa em ra sân bay Nếu anh không yên tâm Để em đi taxi Thì nói trợ lý đưa em ra là được rồi Đi lại mất thời gian của anh Không Anh sẽ đích thân Đưa mới yên tâm được Anh đã báo cuộc họp sáng nay đẩy lùi lại một tiếng rồi Anh chở em ra ngoài ăn sáng Rồi chúng ta ra phi trường Cô cảm kích nhìn anh Một người đàn ông, nếu anh ấy yêu sâu đậm, dù bận rộn đến mấy, anh ấy cũng sẽ sắp xếp được thời gian dành cho bạn. Còn nếu anh ấy luôn miệng nói quá bận rộn công việc, thì hãy xem lại tình cảm anh ấy dành cho bạn có đủ lớn không. Lần này cô sẽ còn quay lại đây, nên để lại một số vật dụng ở nhà anh, chỉ bỏ vào vali những đồ thường xuyên sử dụng. Cô kiểm tra lại chứng minh thư trong ví tiền. Mở ra, thấy có rất nhiều tiền mặt và một chiếc thẻ ATM được nhét trong ví cô từ bao giờ cô nhìn Gia Huy có chút không vui Gia Huy là anh bỏ vào à em không cần tiền của anh đâu anh nhẹ nhàng đi đến bên cô ôm lấy cô từ đằng sau An Nhi đừng từ chối anh biết em không thiếu thốn nhưng anh chỉ muốn những gì anh làm ra người thụ hưởng chung sẽ là em trước đây anh đã rất muốn làm thế này rồi nhưng biết là em sẽ phản đối nên thôi giờ thì khác chúng ta đã là vợ chồng Tiền kiếm được đều là tiền chung, anh đưa cho em là đương nhiên. Thu nhập của anh dù ở GK hay lý gia đều rất tốt, đều là tiền mồ hôi công sức anh tự làm ra. Sau này em quản lý tài chính của gia đình mình cho anh luôn. Chiếc thẻ đó là thẻ đôi, anh giữ một cái, em giữ một cái, mình cùng tiêu chung. Cô ôm lấy anh thật chặt, sự quan tâm và ấm áp mà người đàn ông này dành cho cô ngày càng nhiều, khiến cô cảm thấy càng ngày càng phụ thuộc vào anh, không thể tách rời. Anh đưa cô ra phi trường, hai người lưu luyến một lúc không rời. Anh ôm chặt cô và nói: "An Nhi, hứa với anh, đây là lần cuối cùng chúng mình xa nhau nhé, sẽ không có lần sau đâu." Cô nhìn anh, nước mắt long lanh: "Vâng, em hứa." An An quay về Sài Gòn lúc 9 giờ 30 sáng, xuống sân bay, cô gọi xe về thẳng JK. Đã thấy người đàn ông nào đó nhắn tin: "Vợ thế nào rồi, chuyến bay ổn không, em mệt không?" Chắc giờ này anh đang họp với công ty Để anh không lo lắng cô nhắn lại Em ổn, tràn đầy năng lượng Để quay trở lại công việc đây Làm việc tốt nhé, tối về em gọi điện cho anh Cô nhanh chóng quay trở lại Với công việc Không quên đem theo những túi quà to nhỏ Là đặc sản Hà Nội về tặng đồng nghiệp Mọi người gặp lại cô đều vui mừng Và quan tâm Đặc biệt là các thành viên trong nhóm Đều chạy lại ôm lấy cô và tiếu tít hỏi han Tự nhiên cô có cảm giác mất mát Nghỉ hẳn ở GK Cô sẽ mang theo bao tiếc nuối, Sẽ rất nhớ những gương mặt này Nhưng cô đã quyết định rồi Cuộc đời này không thể đòi hỏi vẹn toàn được Với cô, hiện tại Lựa chọn liên quan anh Cần được ưu tiên nhiều hơn Buổi sáng, cô vào phòng chào tổng giám đốc anh Kiệt Trao đổi chuyện công và chuyện tư Anh Kiệt trông thấy cô Thì vui mừng tiến đến ôm, chào hỏi Quay về rồi à, an an Một số đối tác của GK Mong em lắm đấy Cô vỗ nhẹ vai tổng giám đốc chào hỏi anh Em về rồi, một tuần rồi công việc vẫn tốt chứ anh à Anh có áp lực lắm không? Già huy nghỉ việc, khiến anh phải gánh thêm việc Không áp lực sao được Hai người thế nào rồi, gương vỡ lại lành rồi chứ Cô mỉm cười hơi xấu hổ Chúng em tái hợp rồi, cảm ơn anh đã luôn tác thành cho anh ấy và em Tình cảm của cậu ấy dành cho em Thật khiến người khác ngưỡng mộ An an, anh cũng thích em đấy Nhưng mà đứng trước cậu ấy Anh thấy mình nên từ bỏ Cô cười nhẹ Băn khoăn một lúc Cô lấy can đảm nói với anh Kiệt Anh Kiệt Với tư cách là bạn gái của bạn anh Em nói với anh trước Thủ tục với công ty em sẽ làm đúng quy định Em muốn xin thôi việc ở GK Để về Hà Nội sống với Gia Huy Anh Kiệt tròn mắt nhìn cô Không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy Ngập ngừng một lát Cô nói tiếp Công việc ở GK rất tốt với em Em rất biết ơn chủ tịch và anh đã tạo điều kiện cho em trong suốt quãng thời gian em làm việc tại đây. Em cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi ra quyết định. Nhưng anh biết đấy, nếu chúng em quay lại không thể mỗi người một nơi được. Cô hít một hơi dài như thể đã đưa ra quyết định. An An, anh biết là em sẽ nghỉ nhưng không ngờ là nhanh như vậy. Anh Kiệt nói giọng đầy tiếc nuối. Nhưng An An, nếu em còn yêu thích lĩnh vực này, anh tin chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Hai ngày nữa anh sẽ đến Hà Nội để khảo sát dự án tháp đôi của Lý Gia. Rất có khả năng GK sẽ hợp tác, đầu tư phát triển khối đế trung tâm thương mại của dự án đó. Anh sẽ mở rộng GK ra phía Bắc. Khi đó, rất cần sự trợ giúp của em. Đương nhiên là nếu lúc đó Gia Huy vẫn đồng ý cho bà xã đi làm rồi. Anh Kiệt dí giỏm, An An mỉm cười cảm kích. Anh Kiệt, cảm ơn anh. Thời trang là đam mê của em còn Gia Huy là người mà em muốn ở bên chọn đời. Nếu được lựa chọn một trong hai, em sẽ chọn Gia Huy, nhưng nếu có cơ hội em sẽ chọn cả hai. Vậy được rồi, tương lai chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác. Trước khi rời khỏi đây, anh mời em đi ăn nhé để cảm ơn về những đóng góp của em dành cho GK. An An vui vẻ rời khỏi phòng tầm giám đốc. Nếu về Hà Nội với Gia Huy mà vẫn được theo đuổi đam mê của mình với cô không có gì trọn vẹn hơn dù phải chờ đợi Cô cũng sẵn lòng. Đến trưa, luật sư Hà gọi cho cô. Linh cảm nói với cô có gì đó không ổn. Nên cô đã ra một góc khuất hành lang nghe máy. Chú Hà, con nghe à? À nàn, con quay về Sài Gòn rồi đấy à? Có chuyện này phát sinh, ta phải báo với con. Vâng, con quay lại rồi đây. Nhưng mà sắp tới, con sẽ chuyển hẳn về Hà Nội sống. Con đang thù xếp, nên chưa kịp báo với chú. Vậy tốt quá, về đây đi. Chú hai con đang gửi đơn yêu cầu tòa thụ lý sớm vụ tài sản thừa kế của con. Có thể hai tuần nữa con sẽ phải ra trước tòa. Không sao chú, hai tuần nữa con về Hà Nội rồi. Ừ, thế thì tốt rồi. Ta đã chuẩn bị hồ sơ. Nhưng vụ này không phải một sớm một chiều là xong. chừng nào chú hai con còn chưa đạt được mục đích sẽ chưa buông thay cho con đâu. Mà kệ chú hai muốn làm gì, con tin tưởng chú. Luật sư Hà mỉm cười. Ừ, ta sẽ cùng con ra tòa vụ này. Không thể để chú hai còn muốn làm gì thì làm được Nói chuyện thêm một chút Hai người cúp máy Cô suy nghĩ Cần làm gì để đối phó với chú hai Bỗng nhớ đến lá thư của ba Chiều nay đi làm về cô sẽ mở nó Bây giờ thì cô có đủ tự tin rồi Chẳng phải Gia Huy và cô đã kết hôn rồi sao Có chút hồi hộp Không biết ba nhắn nhủ gì cho cô Ba Con biết trên thiên đàng Ba sẽ luôn theo dõi và ủng hộ con Phải không ba Buổi chiều, cô cố gắng tập trung hỗ trợ giải quyết công việc còn tồn động, xem lại các mẫu thiết kế của các nhóm và gợi ý phương án điều chỉnh tối ưu, hợp xu hướng hơn. Cô vẫn chưa trao đổi với nhóm về quyết định nghỉ việc của mình. Chờ một hai ngày nữa, sắp xếp công việc ổn ổn, cô sẽ nói. Chiều tối về, cô gọi điện trước cho Thanh Thanh và Hứa Vĩ, báo là đã trở về rồi, tối nay cùng nhau đi ăn nhé, cô mời. Gần nhà có một quán lẩu vỉa hè rất ngon, Họ vừa ăn vừa uống xô chu vui vẻ. Cô kể cho họ nghe ý định sẽ quay về Hà Nội sinh sống không ở đây nữa. Xong cô hứa với họ nhất định cô sẽ có mặt vào ngày vui của họ. Họ vừa mừng cho cô vừa buồn vì phải xa cô. Đang ăn, anh gọi điện, cô nghe máy. Em đang đi ăn lẩu cùng Thanh Thanh và Hứa Vĩ. Vui vậy, cho anh gửi lời hỏi thăm hai bạn nhé. Anh quen sao? Ừ, còn thân nữa chứ. Hàng xóm cùng tòa nhà cơ mà cho anh nói chuyện với Hứa Vĩ đi. Cô ngơ ngác, song vẫn chuyển máy. Hứa Vĩ, một người bạn tên là Gia Huy muốn nói chuyện với anh. An An, hóa ra cậu quay về Hà Nội là vì anh chàng này sao? Thành Thành phấn khích ra mặt. Cậu biết anh ấy? Ủa An An, cậu tệ thật đấy. Có người yêu đẹp trai, tài giỏi lại tốt bụng như vậy mà giấu chúng mình. Anh ấy mà không chủ động nói ra, mình còn tưởng á, cậu định ở vậy cả đời đấy. Cô dài dài chán. Anh tiếp cận họ bao giờ mà cô không biết nhỉ? Nhìn sang hứa vĩ, thấy vẫn đang say sưa cầm điện thoại nói chuyện với anh. Anh mời khi nào hứa vĩ và Thanh Thanh đến Sài Gòn sẽ dẫn hai người đi chơi. Không nhịn được cô hỏi hai cậu biết anh ấy từ bao giờ vậy? Sao mà biết vậy? Hôm mà cậu uống xô chô say, không biết trời đất đâu, lái anh ấy bế cậu lên phòng và nói với tụi mình trước đây hai người yêu nhau từ hôm nay sẽ chính thức cưa cậu lại từ đầu. Đồ ăn sáng hàng ngày mình chuyển cho cậu Là anh ấy chuẩn bị đấy Mình xin lỗi Không phải là mình không quan tâm đến cậu Tại anh ấy quan tâm hết phần rồi Hôm đó anh ấy đã ở trong phòng mình Một mình với mình sao Ừ đương nhiên Người ta quan tâm đến cậu như vậy Mình phải cho hai người không gian riêng tư chứ Cô nhào mắt cắn môi Vậy là nụ hôn hôm đó là thật Ngày hôm sau tỉnh lại Cô còn ngỡ mình mơ Nhưng rõ ràng cảm giác rất chân thật Tên này dám lợi dụng cô à Lần sau á phải nghĩ cách trả đũa mới được Vậy hai người biết hết rồi Mình không giấu nữa Mình đã quay lại với anh ấy rồi Mình về Hà Nội là muốn sống cùng anh ấy Vừa lúc ấy hứa vĩ cúp máy Chuyển điện thoại cho cô Nhanh nhỏ nâng ly và nói Chúc mừng em nhé Anh ấy là chàng trai tốt Hai người rất đẹp đôi Anh tin hai người sẽ hạnh phúc Em cảm ơn anh nhé Nào Chúng ta cùng lê chúc mừng Sau này rất mong được gặp hai người ở Hà Nội Vừa uống xong Cô nhìn điện thoại của mình Thấy tin nhắn từ anh An An, kiềm chế nhé Đừng có mà uống say quá Lần này không có anh ở đấy, anh không an tâm Tên này, có phải ai cũng lợi dụng người khác Trong lúc say như anh đâu Qua 9 giờ Họ mới ăn uống xong và tản bộ về nhà Lúc lên phòng Cô và nhìn căn hộ thân thương Mình đã gắn bó suốt 3 năm qua Cảm xúc dâng trào Cô ngó nghiêng một chút Rồi nói với Hứa Vĩ và Thanh Thanh Cô sẽ dọn lên căn hộ của anh Ở tầng 21 Đó là tâm huyết anh dành tặng cô Nếu sau này cô rời đi Sẽ không có nhiều cơ hội quay lại nữa Nên đêm nay cô muốn ở một mình nơi đó Thanh Thanh và Hứa Vĩ Hiểu ý cô Nên không ngăn cản Chỉ giúp cô dọn một số đồ cơ bản Chuyển lên bằng thang máy Cô mời họ vào căn hộ Họ giúp cô dọn dẹp Ngó nghiêng và khen ngợi một hồi Rồi tạm biệt cô Để lại không gian riêng tư Còn lại một mình Cô nhìn căn hộ một lượt Thấy thân thương như đang ở nhà mình Lúc còn thơ bé Rồi mỉm cười Cô lấy quần áo vào phòng tắm Nhìn thấy trong vali đồ Là chiếc hộp chứa những kỷ vật quan trọng Trong đó có cả bức thư của ba Cô lấy bức thư ra Trân trọng bỏ lên giường Định bụng tắm xong sẽ mở ra đọc Rồi gọi nói chuyện với anh 15 phút sau, cô tiến đến giường cầm bức thư trong tay. Cảm giác có chút hồi hộp và mong chờ. Không biết bà sẽ nói gì với cô. Cô nhẹ nhàng xé gáy chiếc phong bì thư đã ngả màu lấy lá thư ra. Cô co gối lại, ngồi đọc trên giường vừa đọc vừa nước nở. À nhì bé bỏng. Khi còn cầm trên tay lá thư này thì ta đã không còn có cơ hội được ở bên con. Nhưng ta tin rằng con đủ mạnh mẽ và nội lực Để vững vàng đối mặt với cuộc đời này Con gái của ta Suốt cả cuộc đời mình Ta đã đem theo một bí mật Mà không đủ tự tin để nói ra Với con Hay bất kỳ ai khác Vì vậy ta đã nghĩ ra lá thư này Khi ta không còn trên đời này nữa khi con đã đủ trưởng thành Để lập gia đình Đủ yêu thương và thấu hiểu Để bao dung cho những lỗi lầm của ta Ta sẽ cho con biết Bởi vì con xứng đáng và có quyền được biết Ta đã yêu mẹ con Từ lần đầu tiên gặp Nhưng chưa bao giờ nói với bà ấy Nhớ lại lần đó Là khi ông ngoại con Với thần sắc mệt mỏi Dẫn theo một cô gái khoảng 19 đôi mươi Tóc tết hai bên Mặc chiếc váy trắng đã nhầu Nhưng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và thánh thiện Đến gõ cửa nhà ta Nhờ ông nội con giúp đỡ Cả đời ta Luôn khắc sâu hình ảnh của mẹ con khi đó, một cô gái vừa trong sáng, vừa lo âu sợ dệt, nhìn rất muốn được che chở. Ông nội và ông ngoại con trước đây đều là trẻ mồ côi, thân thiết trong cô nhi viện. Khi ra ngoài lập nghiệp, hai người đã ước hẹn, nếu sau này sinh con trai hay con gái đều đặt tên đệm là An, rồi hẹn ước làm thông gia với mong muốn hai con sau này sẽ được hưởng một cuộc sống bình an trọn vẹn. Không phải sống những ngày tháng cơ cực Rồi cuộc đời Mỗi người một ngà Ông nội con may mắn được nhận vào làm Một xưởng chế tác kim hoàn Nhờ chăm chỉ, chịu khó và sáng tạo Được ông chủ là ông ngoại ta gả con gái cho Kết hôn, sinh con Sống một cuộc đời bình an Ông ngoại con thì lận đận hơn Ngoài 50 tuổi, kinh doanh thua lỗ Vay tiền xã hội đen Ông dồn hết tiền cả đời tích góp được để đặt cược vào một lô đất giá trị lớn. Nhưng không may, lại nằm trong diện quy hoạch. Đến bước đường cùng, ông đã đến nhờ ông nội con giúp đỡ. Ta khi đó còn trẻ, thấy hứng thú với lĩnh vực bất động sản, nên xin ông nội con đổ tiền vào hỗ trợ, rồi tiếp quản lại tài sản của ông ngoại con. Đổi lại, ông ngoại con sẽ gả con gái cho ta. Mẹ của con trong lần đầu tiên gặp riêng ta, đã quỳ xuống xin ta bỏ qua cho bà ấy vì bà ấy đang mang trong mình giọt máu của người khác bà ấy đã cố tình chống đối lại bà mình bằng cách đi quá giới hạn với người mình yêu nhưng ông ngoại con vẫn không đổi ý khi đó ta có chút cay đắng nhưng vẫn không thay đổi quyết định thậm chí còn tác động để đám cưới diễn ra nhanh chóng hơn trước khi bụng mẹ con quá to đừng cho rằng ta làm thế là bởi vì tình yêu đúng là ta yêu mẹ con nhưng ta là người kinh doanh thực dụng chứ không lãng mạn Thời điểm đó, ông nội con đã yếu, cần người kế nghiệp. Chú hai và chú ba con đều đã lập gia đình và ổn định. Riêng ta mải làm ăn, kinh doanh nên chữa yên bề gia thất, khiến ông nội con không yên tâm. Thêm nữa, lần gần nhất đi khám sức khỏe, ta biết mình không thể có con, nên việc lấy mẹ con là một nước cờ thuận lợi để ta có một gia đình trọn vẹn, nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu thừa kế sản nghiệp hợp pháp từ ông nội con. Để đạt được mục đích của mình, ta đã không màng tới hạnh phúc của mẹ con. Bà ấy sống cùng ta cả đời, nhưng lại luôn nhớ thương người khác. Ba ruột của con là một người đàn ông tốt. Quá đau khổ vì mất mẹ con, ông ấy đã bỏ đi Mỹ học tập và làm việc ở đó. Đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Đã nhiều lần ta cho người đi tìm ông ấy, với ý định trả lại mẹ con và con cho ông ấy, để gia đình các người được sum họp. Nhưng đến phút cuối cùng, ta vẫn quyết định không thể làm ta đã nguyện biển đó là bởi tình yêu ta dành cho con và mẹ con quá lớn dù cho hai người có lạnh nhạt và ghét bỏ ta ta cũng không thể sống mà không được nhìn thấy hai người nhưng thực ra đó chỉ là sự ích kỷ không muốn buông tay của ta xin lỗi con và bà ấy khi ta mất đi rồi con hãy đi tìm ông ấy theo địa chỉ mà ta đính kèm thư này hãy nhận lấy tài sản thừa kế của ta Bởi vì con xứng đáng, đó là sản nghiệp mà ta phát triển được trên nền tảng công sức cả đời của ông ngoại con. Với ta, con luôn là đứa con gái bé bỏng, dịu dàng. Dù con không có dòng máu của ta, ta vẫn luôn yêu thương con. Dù sao chăng nữa, hãy tin ta, mẹ con và con chính là những người thân yêu nhất của ta. Hãy sống thật mạnh mẽ và kiêu kỳ như đóa hoa hồng luôn nở rực rỡ trước hiên nhà ta nhé, con gái yêu con, ản ản, ba của con, ản đồng. Kết thúc lá thư, nước mắt cô đã thấm đẫm ướt một mảng áo trước ngực. Cô khóc nấc lên, thương ba, thương mẹ. Thì ra chuyện giữa họ là như vậy, tình cảm mà ba cô dành cho mẹ cũng không hề ít. Thế nhưng bởi ông không nói ra, nên cả đời họ sống cùng nhau, nhưng vẫn mang trong mình những nỗi niềm riêng. Để đến lúc ra đi, bà vẫn còn dây dứt, Mẹ thì không tìm thấy bình yên. Quá mười giờ đêm, anh về nhà từ bệnh viện sau khi đến thăm và trao đổi công việc với ba. Tình hình sức khỏe của ba đã tạm ổn, nhưng cơ thể vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, đi lại vẫn rất khó khăn. Tuy nhiên, trí não ông hết sức minh mẫn và thông thái, nên mọi vấn đề đem ra thảo luận với ông đều ra kết quả thấu đáo. Mở cửa căn hộ, anh bật đèn, thói quen tìm kiếm xung quanh. Có chút nhớ cô gái nhỏ của anh. Mới hôm qua, cô ấy còn ở đây, này đã xa cách cả ngàn cây số. Anh nhìn điện thoại, rất muốn gọi cho cô xong tìm lại. Chờ anh tắm xong, sẽ nói chuyện với cô cả đêm này. Ra khỏi phòng tắm. Anh chỉ cuốn một chiếc khăn bông quanh hông, cầm ngay điện thoại gọi video call cho cô. Chuông đổ một lúc, không thấy cô nghe máy. Anh có chút bất an, liền bấm nút gọi đi với hy vọng nhanh được gặp cô ở thành phố nọ, cô đang ngồi co gối khóc một mình, tay nắm chặt lá thư của cha, nhìn chung điện thoại kêu, cô biết là anh gọi đến nhưng không muốn để anh nhìn thấy cảnh này nên ngồi thẳng dậy, giơ tay gạt nước mắt, hít vào một hơi dài, sau đó mới mở máy. Chưa kịp nói, cô đã nghe thấy giọng lo lắng của anh. "A nana, có chuyện gì sao? Em ổn không?" Anh có chút hoảng hốt, nhíu chặt mày khi nhìn thấy hình ảnh mặt mũi đấm lệ của cô, cô vẫn nức nở theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cô muốn nói gì đó cho anh khỏi lo lắng, song cổ họng cứ nghẹn lại. Anh Nhi, đừng làm anh sợ. Có chuyện gì hãy nói với anh. Gia Huy, cô cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nghẹn ngào. Em không sao. Là em vừa đọc thư của ba. Đầu óc anh tua nhanh, anh nhớ đến bức thư ngày đó cô và anh lấy ở chỗ luật sư Hà. Chắc hẳn phải có bí mật gì đó Khiến cô thế này Điều gì làm em đau lòng đến thế ba biết em không phải con gái ông Nhưng ba vẫn yêu thương mẹ Và em Giọng cô lạc đi À nhi không sao Mọi chuyện đều ổn rồi Đừng làm anh sợ Nếu muốn nói gì đó thì anh đang ở đây Và lắng nghe em Cô vừa cầm điện thoại Vừa tựa lưng vào thành giường thổn thức Em nhớ ba cũng nhớ mẹ Em nhớ họ lắm. Em ước gì có thể được gặp họ. an Nhi họ cũng nhớ em. Về đây, anh sẽ đưa em đi thăm ba thường xuyên. Anh nhất định sẽ tìm mẹ về cho em. Đừng khóc, cũng đừng đau buồn quá. Anh tin, ba đang ở gần và luôn dõi theo em. Đừng làm ông ấy đau lòng. Hãy sống vui vẻ, mạnh khỏe, để ba nhìn thấy có thể an tâm về em. Nhìn thấy cô đau lòng, anh bỗng thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Trong lòng thầm nghĩ An Nhi của anh đã chịu khổ đủ rồi Nhất định anh sẽ bù đắp cho cô ấy Hai người cứ thế nói chuyện cả đêm Cô nói anh nghe Cô kể lời về những ký ức Thời thơ ấu, về gia đình Về ba mẹ, về những chuyện trước giờ Cô không hiểu, tại sao Thì giờ đã thông suốt Rồi cô vừa khóc vừa hỏi anh Gia Huy Rõ ràng là ba yêu mẹ Tại sao không cho mẹ biết Giá như mẹ biết ông yêu mẹ nhiều đến thế Có phải mẹ sẽ động lòng mà quan tâm đến ba nhiều hơn không? Như thế có lẽ gia đình em đã hạnh phúc hơn rồi. À nhi, trên đời này không có giá như. Chúng ta không thay đổi được quá khứ, nhưng có thể nhìn nhận và rút kinh nghiệm từ chuyện của ba mẹ. Sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc, có chuyện gì cũng sẻ chia với nhau, có khó khăn gì cũng sẽ tìm ra giải pháp để thấu hiểu và bao dung nhau. Như thế mới có thể gắn bó trọn đời được. Hai người cứ thế nói chuyện một lúc Cô ôm điện thoại ngủ thiếp đi Anh vẫn để điện thoại nghe tiếng thở đều đều của cô Anh biết Cô chuyển lên căn hộ cũ của anh Nên mở cam phòng ngủ quan sát Thấy cô gái cuộn tròn người trong tư thế em bé Nhắm mắt ngủ lên gym Tay vẫn cầm chặt điện thoại Thỉnh thoảng lại khóc nức trong mơ Có chút đau lòng anh gọi điện cho trợ lý Kỳ nam Sáng mai cậu hãy báo với các bộ phận trong công ty Có giấy tờ văn bản gì cần kế tá Đặt hết lên bàn vào buổi sáng, chiều mai đặt vé cho tôi, làm thế nào có mặt ở Sài Gòn trước giờ tan tầm. Tôi đi công tác một ngày, cậu đi cùng với tôi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Ngàn dặm yêu thương của tác giả Trang Nguyễn 99 trên kênh Chuyển 23S diễn đọc Kim Thành.